Cao Quan tác giả các ngư người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại khoudio.is.com. canh. Chương 221. Cần người có người, cần tiền có tiền. Sáng hôm sau, Bành Viễn Trinh không về ủy ban nhân dân thị trấn mà đi thẳng lên quận. Trước đó hắn gọi điện đến ủy ban nhân dân thị trấn. Lý Tuyết Yến nói: Bí thư Tần và chủ tịch quận cố đều muốn gặp hắn nói chuyện. Có điều đó là thông báo của văn phòng quận ủy và cả văn phòng ủy ban nhân dân quận, nghĩa là hai vị lãnh đạo đảng. Chính quyền không nói chuyện cùng một lúc với hắn. Có lẽ đó chỉ là tình cờ. Nhưng có khả năng cao hơn là Tần Phượng và Cố Khải Minh đều có mục đích riêng. Trên đường đi, Bành Viễn Trinh quyết định đến chỗ Cố Khải Minh trước, xong mới đến gặp Tần Phượng. Vào đến khu văn phòng của ủy ban nhân dân quận. Hắn không đến thẳng văn phòng của cố Khải Minh Mà đến chỗ Mạc Suất Hải trước Mạc Xuất Hải đang giao cho mấy trưởng phòng tổ chức hội nghị Thấy Bành Viễn Trinh liền cười nói Đồng chí Viễn Trinh cậu chờ một chút Tôi sắp ship công tác 3 phút nữa cậu quay lại nhé Bành Viễn Trinh cười Lui ra ngoài Đứng hút thuốc Sửa sang lại ý nghĩ của mình Một lát sau lại đến văn phòng của Mạc Xuất Hải Mạc suốt hải thân thiết vỗ vai hắn Đồng chí Viễn Trinh mời ngồi uống trà Không cần chủ nhiệm mạc, không cần khách khí Nếu tôi muốn uống tự tới sót là được Hai người coi như người quen Bành Viễn Trinh cũng không khách xáo với mạc suốt hải A chủ nhiệm mạc, chủ tịch quận cố tìm tôi có phải Bành Viễn Trinh thật ra đã đoán được đại khái Nhưng ngoài miệng vẫn nói Công tác tuyên truyền tôi đã liên hệ xong với báo và đại truyền hình Bản thảo cũng đã soạn xong Ước chừng cuối tuần là có thể báo cáo lên lãnh đạo Viễn Trinh này chuyện đó không cần vội Đừng sốt ruột Mạc suốt hải nói Bành viễn Trinh oán thầm thầm nghĩ Giờ này còn không sốt ruột Thật sự là lưới quan không xương Nhiều đường lắc léo mà muốn nói như thế nào cũng được Chị. Không phải quận muốn tranh thủ làm nhanh sao Bành viễn Trinh thừa hiểu nhưng giả bộ hồ đồ Tranh thủ đương nhiên phải tranh thủ rồi Nhưng cũng không thể gấp gáp quá Lần này chủ tịch quận cố gọi cậu đến Chủ yếu là vì chuyện thị trấn Vân Thủy Các cậu hợp tác với tập đoàn Tim Kiệt Cậu cứ ngồi đây chờ một lát đi đát Lãnh đảo đang có khách Mạc Suất hải sơ ngón tay cái với bành viễn trinh Chú em tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu Cậu không chỉ viết lách giỏi mà còn làm rất tốt Nhậm chức ở thị trấn Vân Thủy chưa đến nửa năm Đã bắt tay thực hiện hai dự án khá lớn Dự án cải tạo phố buôn bán sắp khởi công Lại cùng hợp tác với tập đoàn tin kiệt Rõ ràng là phải chúc mừng cậu Chủ nhiệm mạc đừng chi cười tôi Dự án phố buôn bán chỉ là dự án nhỏ Còn hợp tác với tập đoàn tin kiệt Chỉ mới là ý định hợp tác Liệu có thể thành công hay không Còn chưa nói chắc được Mắt bành viễn trinh lóe sáng khẽ cười Khói miệng mạc suốt hải nhích lên thành một nét cười cổ quái, sơ tay chỉ bành Viễn Trinh. Đồng chí Viễn Trinh đừng có khiêm tốn. Dự án nhỏ ư? Chỉ cải tạo khu phố đương nhiên là dự án nhỏ, nhưng tôi đã xem qua bản kế hoạch và phương án hoạt động của doanh nghiệp. Đó không chỉ là vấn đề cải tạo đường phố, mà còn bao gồm việc xây dựng nhà và xây dựng cơ sở công cộng. Mỗi giai đoạn, công trình cần số vốn đầu tư 5 triệu tệ. Tính tổng tổng lại, vốn đầu tư vượt quá 30 triệu. Như vậy gọi là dự án nhỏ sao. Về phần dự án hợp tác với tập đoàn tin kiệt, lên tới hàng trăm triệu vốn đầu tư. Dự án rất lớn. Đừng nói thì trấn Vân Thủy các cậu. Đối với quận và thành phố cũng là dự án rất lớn. Nếu dự án hoàn thành, sẽ làm tăng giá trị sản lượng công nghiệp và thu nhập tài chính của quận. Lãnh đạo thành phố rất coi trọng hai dự án này. Hôm qua, Chủ tịch thành phố Tiêu đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu quận triệt để ủng hộ cậu hoàn thành dự án này. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất, tiến vào giai đoạn thực hiện. Mạc suốt hải hạ giọng cười ha hà. Hôm qua, Chủ tịch quận nói với tôi đồng chí Tiểu Bành chỉ cần làm thành công công trình này, sẽ là công thần của quận. Thành tích như vậy, tương lai tổ chức chắc chắn sẽ suy xét kỹ càng đồng chí Viễn Trinh cố gắng lên. Bành Viễn Trinh cười cười, không nói gì. Thực tế đúng như vậy. Chỉ cần dự án được hoàn thành, hắn sẽ có thành tích rất xuất sắc. Được ghi tên một cách vẻ vang vào lịch sử phát triển của thị trấn Vân Thủy. Ai cũng có thể hiểu được chuyện này, không cần mạng suốt hải phải nói ra. Nhưng hôm nay Mạc Suất Hải nói như vậy, hiển nhiên là được cố Khải Minh mấm lời. Hắn ngồi hơn nửa giờ ở văn phòng Mạc Xuất Hải, thì cố Khải Minh gọi điện thoại tới. Đồng chí Viễn Trinh, chủ tịch gọi cậu kia. Mạc Suất Hải gác điện thoại, cười nói. Được, chủ nhiệm Mạc, tôi đi báo cáo công tác với lãnh đạo. Bành Viễn Trinh đứng dậy cười, nói xong liền đi về phía văn phòng của cố Khải Minh. Văn phòng Cố Khải Minh để cửa mở, Bành Viễn Trinh bèn đi thẳng vào. Chủ tịch quận Cố, Bành Viễn Trinh quay lại đóng cửa, rồi tới ngồi trên vế sofa trong văn phòng. Đồng chí Viễn Trinh, hôm qua chủ tịch thành phố tiêu đến khảo sát điều tra, Hoàng Bách Thừa của tập đoàn Tiên Kiệt cũng cùng đi. Nghe nói cậu và tập đoàn tin Kiệt định làm một dự án, họ muốn nhắm vào khu công nghiệp của thị trấn sao. Cố Khải Minh hỏi dò thái độ rất nghiêm túc. Ông ta hỏi như vậy là muốn Bành Viễn Trinh nói thật rõ ràng về vụ này. Chủ tịch quận cố đúng là như vậy. Tôi chưa kịp báo cáo với lãnh đạo quận bởi vì ý tưởng chưa được hoàn thiện. Bành Viễn Trinh khẽ cười. Cậu không cần sở trò vòng vo với tôi đi thẳng vào vấn đề nói điểm mấu chốt. Cố Khải Minh trầm giọng nói là như thế này. Trước khi tôi nhận chức, thì trấn Vân Thủy có xây dựng một khu công nghiệp Đầu tư không nhỏ, nhưng bởi vì quy hoạch xây dựng thiếu chặt chẽ và chu đáo, cho nên công trình xây dựng xong mà không có xí nghiệp vào đặt cơ sở sản xuất. Khu đó không được sử dụng, gây lãng phí rất lớn. Cố Khải Minh gật đầu, đó là hách kiến niên làm vớ vẩn. Đầu tư nhiều tiền như vậy chỉ để phô trương một cách hình thức. Bành viễn trinh thầm nhủ, bây giờ thì ông mới nói kiểu vuốt đuôi thế này. Lúc hách kiến niên bắt tay vào làm, không có quận phê chuẩn, công trình đó có thể hoàn thành không? Chủ tịch quận cố, sau khi tôi đến nhận chức, thấy thu công nghiệp bỏ không, đã có ý định thu hút đầu tư để khỏi lãng phí. Tình cờ tôi nghe nói tập đoàn tin nghiệt muốn chấn chỉnh và xây dựng mới cơ sở sản xuất, cho nên tôi đưa chuyện này ra nói với Hoàng Đại Long. Sau đó, tôi lại gặp chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng nói chuyện. Họ bước đầu đồng ý suy xét, nhưng cần một số chính sách lưu đãi và hỗ trợ Bành Viễn Trinh cười nhìn Cố Khải Minh Nếu muốn tiến vào giai đoạn hợp tác thật sự, vẫn cần sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo quận Cố Khải Minh trầm ngâm chăm chú nhìn Bành Viễn Trinh nói Đồng chí Viễn Trinh đối với dự án này cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm Bành Viễn Trinh trong lòng biết rõ ràng, nhưng giả vờ suy nghĩ một chút, rồi mới nói một cách nghiêm túc Chủ tịch quận nói một cách ngay thật cho rằng nắm chắc 10 phần là nói quá. Tôi và Hoàng Đại Long quan hệ không tệ. Nhưng lãnh đạo cũng biết đấy. Một dự án đầu tư quá lớn như vậy. Không thể chỉ dựa vào quan hệ cá nhân để thúc đẩy. cố Khải Minh hử một tiếng, gật đầu. Đó là đương nhiên cho nên tôi mới hỏi cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm. Chủ tịch quận cố, tôi cảm thấy thì trấn chúng tôi có ưu thế khá rõ ràng. Phu công nghiệp gần quốc lộ, tỉnh lộ Đồng thời đường cao tốc Tân An cũng đang được khởi ông Với những yếu tố như vậy Tập đoàn tin kiệt đã suy xét đầy đủ Nếu quận lại có chính sách hỗ trợ Dự án này sẽ thuận buồm xuôi gió ngay Nói tới đây Bành viễn trinh nhìn Cố Khải Minh mỉm cười Cố Khải Minh cười ha ha Chỉ vào bành viễn trinh Cậu thật là tinh quái Nói như vậy là cậu có nắm chắc Tốt lắm Nếu cậu đã nắm chắc như vậy, tôi cũng xin bày tỏ thái độ Ủy ban nhân dân quận lập tức thành lập tổ lãnh đạo công tác Tôi và những người đứng đầu các ban ngành cùng tham gia Cậu mau nói chuyện với Hoàng Bách Thừa Cứ mạnh dạn trao đổi Họ có yêu cầu gì? Chỉ cần không quá đáng Đều có thể đáp ứng Cậu cần ngành nào phối hợp Ngành đó phải đi đầu Cần người có người, cần tiền có tiền Chỉ cần có thể thúc đẩy dự án này. Đồng chí Viễn Trinh. Cho dù tôi, chủ tịch quận này phải làm cán sự chạy việc cho cậu. Tôi cũng cam tâm tình nguyện. Giọng cố Khải Minh dồn ràng hùng hồn thái độ kiên quyết. cảm ơn lãnh đạo ủng hộ. Bành Viễn Trinh ngoài miệng nói lời cảm tạ trong lòng lại cười thầm. Một dự án lớn như vậy nếu có thể thành hiện thực sẽ là một thành tích thật sự đối với cố Khải Minh. Trong thời điểm mấu chốt tranh đoạt vị trí bí thư quận ủy Thành tích này đương nhiên có vai trò rất quan trọng Được cứ như vậy đi Cậu đi chuẩn bị đi Trước mắt cậu không cần phải làm gì khác Cứ theo sát dự án này cho tôi Đồng chí Viễn Trinh Dự án này có ý nghĩa trọng đại đối với thị trấn Vân Thủy Cả đối với sự phát triển của quận Tân An Tôi vi vọng cậu có thể nhanh chóng thực hiện Một khi thành công Cậu chính là đại công thần có công đẩy mạnh phát triển toàn quận Quận sẽ ghi công của cậu cố Khải Minh lại nói thêm đầy thân ý Năng lực công tác và công trạng của cậu tổ chức sẽ suy xét cẩn thận Bành Viễn Trinh toát mồ hôi thầm nghĩ có cần phải nói toạt móng heo ra như vậy không chứ Cảm ơn lãnh đạo tôi hiểu rồi Nói xong Bành Viễn Trinh đứng dậy bước đi Tần Phượng rù rốt Từ phòng Cố Khải Minh đi ra, Bành Viễn Trinh ngay sau đó lại lên lầu. Mạc Xuất Hải nhìn theo bóng dáng của Bành Viễn Trinh, rồi quay đầu vào văn phòng Cố Khải Minh. Như thế nào cậu ta lên phòng bí thư tần ạc? Cố Khải Minh dường như sớm có sự đoán trước, liền ngẩng đầu hỏi một câu. Mạc Xuất Hải gật đầu nói. Chủ tịch quận cố kỳ thật thì chẳng sao cả. Tôi tin tưởng Tiểu Bành là người thông minh. Cậu ấy sẽ có chủ kiến của mình. Cứ hy vọng là như thế. Cố Khải Minh có chút mệt mỏi, phất tay, ra hiểu Mạc Suất Hải có thể đi rồi. Mạc Suất Hải im lặng rời khỏi. Nhìn theo bóng dáng của Mạc Suất Hải, Cố Khải Minh sắc mặt âm trầm xuống dưới, lạnh lùng cười. Lúc này, y quả thực phải chửi chó má. Tần Phượng cô sắp bị điều đến thành phố Trạch Lâm rồi còn gì? Còn cùng bố tranh đoạt gì sao? Đây không phải là vô nghĩa ạ? Y lại không biết Tần Phượng nhắm là chính vị trí của một phó chủ tịch thành phố Tân An chứ không phải thành phố Trạch Lâm. Cô một đường đặc biệt để bạc. Vị trí bí thư quận ủy cũng đã hoàn thành đầy đủ chiến tích hiển hách. Lúc này đây đối với cô mà nói thì là một cơ hội duy nhất. Một khi bỏ qua cơ hội này, với cách tuổi 35 cô sẽ không còn hy vọng lên trước nữa. Nếu muốn được đi cao hơn đối với Tần Phượng mà nói cơ hội này tất nhiên là quý báu. Cô sẽ không dễ dàng buôn tha cho nó Trước mắt cô chỉ có 5 phần nắm chắc Còn 5 phần còn lại là cần cô cố gắng tranh thủ làm công tác Vì ở thành phố sắp sửa lui về tuyến hai khoảng cách chỉ còn mấy tháng Cô có thể tái thu hoạch thêm một chiến tích chói mắt nữa Như vậy, lý lịch chính trị của cô sẽ đậm màu hơn Gia tăng lực thuyết phục Ở tỉnh và thành phố đều đã suy xét Mà trước mắt Ở thành phố vẫn chưa có nữ phó chủ tịch thành phố Căn cứ vào yêu cầu chính sách của Trung ương Chính quyền địa phương cần đề cao tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo Mà phóng nhãn ra toàn bộ thành phố Người điều kiện phù hợp không nhiều lắm Cô chính là một trong những người thích hợp nhất Cô tìm bành viễn trinh tâm tính trên cơ bản là muốn cùng cố Khải Minh phụ họa thêm Chỉ có điều cô so với cố Khải Minh suy xét xa hơn Phương thức cũng sẽ trực tiếp hơn Bành viễn trinh thảo luận trong phòng cố Khải Minh tần phượng trên lầu cũng nắm được tin tức. Cô trong lòng rất rõ ràng, nếu là người khác cô có trăm phần trăm nắm chắc tranh thủ. Nhưng đối với cái loại cứng đầu cứng cổ như bành viễn trinh cô thật đúng là không có nắm chắc. Nhưng cô cảm thấy chính mình vẫn còn có ưu thế. Cô dù sao cũng là bí thư quận ủy, là nhân vật số 1 ở quận. Muốn bắt tay vào hạng mục này khẳng định cũng phải coi trọng cô. Cô Khải Minh muốn đem hạng mục này khống chế trong phạm vi ủy ban nhân dân quận, sao còn muốn cô đáp ứng hay ủng hộ chứ? Khả năng người bình thường xem ra. Bất kể là ai nắm bắt hạng mục này, tần phượng là bí thư quận ủy đều đang nằm ở vị trí đầu tiên. Mặt mũi như thế, thường quy như thế, nhưng dưới tình huống đặc biệt thì không nhất định là như thế. Công trình 5.321 là do cố Khải Minh đẩy mạnh về Ủy ban nhân dân quộn chẳng liên quan gì đến quận ủy cho nên Tần Phượng cũng chẳng nhiệt tình gì Tần Phượng do bước thiết cần chiến tích đã nghĩ đến việc nắm chặt vào trong tay cần có hướng đi dẫn đường thích hợp cho mình B Viễn Trinh đi trên hành lang liền ngơ phải thư ý Tần Phượng Thẩm Ngọc Lan chủ tịch thị Trấn Bành đã đến bí thư Tần chờ anh đắ một tiếng thẩm Ngọc Lan cười đầy thâm ý bệnhh Viễn Trinh xấu hổ cười Một giờ này là khoảng thời gian hắn ở trong phòng của Cố Khải Minh Xem ra, trước khi hắn đến gặp Cố Khải Minh thì Tần Phượng đã biết tin tức này Mặt khác, hắn đến chỗ của Tần Phượng, Cố Khải Minh dưới lầu làm sao mà không biết Bí thư Tần, tôi muốn báo cáo công tác với lãnh đạo Bành Viễn Trinh không nói gì với Thẩm Ngọc Lan trực tiếp bước về phía văn phòng của Trần Phượng Khi gõ cửa, bên trong cũng chẳng có động tính gì Bành Viễn Trinh nhú mày, lại nhẹ nhàng gõ thêm hai tiếng Bên trong lúc này mới chuyển đến thanh âm không nhanh không chậm của Tần Phượng Mời vào Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa bước vào Khác với lần trước, lần này quần áo của Tần Phượng rất thư nhàn Một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, chân mang đôi giày thể thao màu trắng Cả người nhìn qua rất thanh thịt thiếu một chút hơi thở quan trường và quyền lực uy nghiêm Tần Phượng đang tưới nước cho bồn hoa phong lan, đầu cũng không quay lại, thản nhiên nói Đồng chí Tiểu Bành cậu cứ ngồi trước, tôi đang bận tưới hoa Ánh nắng xuyên qua cửa sổ vào trong phòng, khiến cho cả người cô như ánh lên một đảo hào quang Giáng người Tần Phượng thon dài, đứng ở nơi đó chuyên chú vào công việc tưới hoa, động tác cẩn thận tỉ mỉ Bành Viễn Trinh không có ngồi xuống, mà lặng lặng đứng chờ Thật lâu sau Tần Phượng mới chậm rãi xoay người lại buông cái bình tưới trong tay liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh. Sao không ngồi đi? Ngồi đi. Cám ơn Mỹ Thư Tần. Bành Viễn Trinh lúc này mới ngồi xuống. Tần Phượng bước ra phía sau bàn làm việc của mình ngồi xuống. Sau đó hướng đến Bành Viễn Trinh. Cũng không dây dưa rông dài. Trực tiếp đi vào đề chính. Biết hôm nay tôi gọi cậu đến đây làm gì không? Không biết. Xin lãnh đạo cứ ra chỉ thị Bành viễn trinh thái độ tất cung tất kính Xem hắn như vậy Tần Phượng trong lòng không khỏi có chút xấu hổ Vì sự không thoải mái của lần trước Tần Phượng biết rằng Bành viễn trinh lúc này cung kính Tám phần chỉ là giả vờ Tôi nghe nói qua một chút tình huống Ngày hôm qua Khi đi cùng với Phó Chủ tịch Thành phố Tiêu đi khảo sát điều tra nghiên cứu Cũng thấy được một số vấn đề Tôi ăn ngay nói thật Cậu là chủ tịch thị trấn cùng với bí thư đảng ủy thị trấn Hách Kiến Niên dường như không hợp. Đúng không? Tần Phượng ánh mắt trở nên rất lợi hại. Bành viễn trinh mỉm cười, vừa muốn giải thích thì Tần Phượng lại khoát tay. Cậu không cần giải thích với tôi, mà tôi cũng không cần phải nghe giải thích. Hách Kiến Niên là ai, còn cậu là cán bộ có phong cách như thế nào trong lòng tôi đều rất rõ ràng. Hách Kiến Niên ở thị trấn Vân Thủy đã nhiều năm nay. Thành tích cũng như vấn đề tồn tại Lãnh đạo quận Bất kể là chủ tịch quận cố hay là tôi cũng như các lãnh đạo khu khác đều rất minh mạch Còn đồng chí trẻ tuổi như cậy, tuổi trẻ khí thỉnh, công tác nhiệt tình ở quận cũng có đánh giá chính xác Hiện tại, từ trung ương đến địa phương đều gia tăng cải cách mở cửa, đẩy mạnh kinh tế phát triển Dưới bối cảnh như thế, người có tinh thần như cậu, năng lượng công tác mạnh thì còn cần có một sân khấu lớn hơn nữa Ngày hôm qua, sau khi từ thị trấn Vân Thủy trở về, tôi có một suy xét Vì để đảm bảo tính ổn định của công tác ở thị trấn Vân Thủy Vì để đảm bảo cho những cán bộ trẻ tuổi như cậu giỏi về quản lý kinh tế có được một sân khấu rộng lớn hơn Tôi muốn điều chỉnh công tác của đồng chí Hách Kiến Miên Và đang chuẩn bị hướng thành ủy báo cáo Tần Phượng nói đến đây, hơi tạm dừng một chút, cấp cho Bành Viễn Trinh có thời gian để tiêu hóa Bành Viễn Trinh ngẩn ra, ôm thầm cau mày. Hắn thật không ngờ, tần phượng quanh co lòng vòng như vậy. Còn lấy việc điều chỉnh công tác của hách kiến niên để làm đầu đề cho mình. Không thể không nói thủ đoạn của người đàn bà này thật sự quá lợi hại. Nếu Bành Viễn Trinh không phải là một người tái sinh, hiểu rõ tình đời trong quan trường, khẳng định sẽ bị cô ta chặt chẽ khống chế trong tay. Nếu ở quận điều chỉnh Hách Kiến Miên thì thì trấn Vân Thủy sẽ do Bành Viễn Trinh định đoạn Ai cũng hiểu được đạo lý này Nhưng Bành Viễn Trinh trong lòng lại cảm thấy không vui Bởi vì hắn đến thì trấn nhậm chức chủ tịch chưa đến nửa năm Nếu lúc này Hách Kiến Miên đi rồi Vị trí bí thư đảng ủy thì trấn chỉ sợ cũng tạm thời không đến phiên hắn Trừ phi Trừ phi ở quận tạm thời không bổ nhiệm bí thư đảng ủy thì trấn Khiến Bành Viễn Trinh lấy thân phận chủ tịch thị trấn chủ trì công tác. Sau đó một năm dưới 2 năm mới thuận lý Thành Trương tiếp nhận chức vụ. Nếu Tần Phượng tiếp tục làm bí thư quận ủy, Bành Viễn Trinh cũng sẽ tin tưởng cô ta an bài được. Nhưng vấn đề hiện tại là, Bành Viễn Trinh mới từ tống quả biết được tin tức Tần Phượng đang âm thầm tranh chức phó chủ tịch thành phố. Dưới bối cảnh như vậy, Bành Viễn Trinh trong lòng rất rõ ràng Tần Phượng hứa hẹn như vậy trên cơ bản là ngân phiếu khống Cô nếu lên trước đi rồi còn có thể quản lý được việc này sao? Mà kế tiếp, mặc kệ ai làm bí thư quận ủy đều sẽ bổ nhiệm bí thư đảng ủy thị trấn Bành Viễn Trinh vẫn chỉ là một chủ tịch thị trấn Nếu Cố Khải Minh nói lời này, Bành Viễn Trinh có thể tin được mấy phần Còn về Tần Phượng ha, ha cũng chỉ là để nghe thôi. Nghĩ đến đây, bành viễn trinh thần sắc càng thêm bình tĩnh. Hắn mỉm cười, sống lưng thẳng tắp. Cảm ơn bí thư tần đã chiếu cố. Xin lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, không phụ lòng lãnh đạo quận ủy đã tín nhiệm tôi. Tần Phượng nhớ mày, thầm nghĩ. Tôi chiếu cố cậu cái sắm đấy. Lão nương án chỉ trực tiếp như vậy, cậu còn giả bầu ngớ ngẩn để lừa lão nương à. Chẳng lẽ tên tiểu tử này quyết tâm đi cùng cố Khải Minh? Suy nghĩ như thế, tần phượng sắc mặt liền chìm xuống. Cô ngưng giọng nói, công tác gần đây của cậu rất có thành tích. Hạng mục cải tạo phố buôn bán thành công thực thi cùng sĩ nghiệp tín kiệt hợp tác đẩy mạnh. Hạng mục này tôi sẽ đích thân quản lý. Nếu cậu có khó khăn gì thì có thể trực tiếp báo cáo với tôi. Tân Phượng tăng cường dòng điệu trực tiếp báo cáo với tôi, sau đó lại đẹp súng mang bồng nói Quận ủy gần đây thành lập tổ công tác hạng mục sự án Tôi tự mình đảm nhiệm chức tổ trưởng Chủ tịch quận cố đảm nhiệm chức phó tổ trưởng Tôi hy vọng cậu có thể lấy đại cuộc làm trọng dưới sự lãnh đạo của quận ủy và ủy ban nhân dân đẩy mạnh hạng mục này Bành Viễn Trinh trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài miệng thì lại kính cần cười khổ Bí thư tần, hạng mục này thì thật còn chưa thành lập. Tôi chỉ là tiếp xúc với đối phương một lần đơn giản nói ra ý đồ hợp tác. Khoảng cách chân chính hợp tác còn cách xa vạn rằm. Bành viễn trinh hồn nhiên không để ý đến sắc mặt của tần phượng trở nên rất khó coi, lại nói thêm một câu. Bí thư tần, một hạng mục đầu tư lớn như vậy, đối phương khẳng định là phải suy xét thận trọng. Theo tôi được biết thì trấn chúng ta chỉ là một trong ba điểm mà sĩ nghiệp tín kiệt đang chú ý. Còn hai điểm khác là nằm ở khu huyện khác. Đương nhiên, xin lãnh đạo cứ yên tâm. Đối với cá nhân tôi mà nói, nhất định sẽ sốc hết toàn lực tranh thủ hạng mục này. Như vậy đi tháng sau tôi sẽ bàn bạc lại với Hoàng Bách Thừa một lần. Nếu có cửa thì tôi lại đến báo cáo với Bí Thư Tần. Không thể ngồi chờ chết. Nếu tần phượng không tự cho mình là rất cao Lại bày ra thân phận của một bí thư quận ủy thì lúc này đây Khẳng định là sẽ phát hỏa ra ngoài Bành viễn Trinh trước mặt cô đùa giỡn như vậy Cô như thế nào lại không nhìn ra, nghe không hiểu sao Cô tin tưởng ở chỗ cố khải minh Bành viễn Trinh sẽ không nói như vậy Đây là chỉ nói cho có lệ và bài xích chính mình Giờ phút này cô trong lòng lửa dẫn đã tích lũy đến một trình độ nhất định Cho nên bất kể cô che dấu như thế nào, bờ vai cô rõ ràng cũng có chút run dày lên. Không thể nổi giận, không thể nổi giận. Tần Phượng cố gắng đè nén cơn giận của mình. Con người hàn quang càng lúc càng lóe ra. Cô trầm rãi ngẩn đầu nhìn bành viễn trinh thanh âm vô cùng lạnh lẽo và trầm thấp. Cậu đi đi, tôi lát nữa còn phải tổ chức một cuộc họp. Tần Phượng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Cô không nghĩ đến việc muốn ở một mình với Bành Viễn Trinh nữa. Cô sợ chính mình sẽ không kìm nổi bộc phát ra ngoài. Bành Viễn Trinh im lặng đứng dậy, không nói lời nào. Hắn không cố ý khiêu khích Tần Phượng. Chỉ có điều giữa Tần Phượng và cố Khải Minh, hắn nhất định phải có sự lựa chọn. Mọi việc đều thuận lợi là không có khả năng. Kết quả là chỉ có thể đắc tội với hai người. Nếu muốn chọn lựa, hắn thà rằng chọn cố Khải Minh đây không quan hệ gì với vấn đề yêu thích, mà là Cố Khải Minh sẽ tiếp tục ở lại khu Tân An, còn Tần Phượng thì tám phần phải rời khỏi. Suy xét về sau, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn Cố Khải Minh. Hơn nữa thái độ rất kiên định, bởi vì hắn biết ánh mắt của Cố Khải Minh đang gắt gao theo dõi hắn. Ở trong quan trường, nếu khéo léo thì mọi việc đều thuận lợi. Đó chính là cách đối nhân xử thế. Nhưng đứng ở vấn đề đứng thành hàng cũng không thể nhìn trước ngó sau, làm cây cỏ đầu tường. Đây là một kiên kỳ tối kỳ. Bành viễn trinh đi rồi. Tần phượng lặng lặng ngồi ở một chỗ. Con ngươi lóe ra ánh lửa thiêu đốt hừng hực. Nhưng vẫn cố kìm ném không phát tác ra. Thật lâu sau cô mới cầm điện thoại gọi cho lãnh đạo chủ chốt thành ủy. Ở trong điện thoại hướng lãnh đạo chủ chốt thành ủy báo cáo công tác. Sau đó lại đơn giản đề xuất việc điều chỉnh hách kiến niên Hách kiến niên tuy rằng là ủy viên thường vụ quận ủy Cán bộ cấp phó huyện Nhưng chức vụ vẫn thuộc về một hạt của khu Tân An Tần Phượng có quyền lực tiến hành điều chỉnh căn cứ vào công tác Đương nhiên phải còn trưng cầu ý kiến của lãnh đạo thành ủy Nếu là ủy viên thường vụ khác Tần Phượng điều chỉnh có chút khó khăn Nhưng hách kiến niên thì không giống với Sau khi báo cáo công tác xong với lãnh đạo chủ chốt thành ủy Cảm xúc phấn nộ của tần phượng dường như không còn Sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại Cô tiếp tục gọi điện thoại cho ủy viên thường vụ quận ủy Tránh văn phòng quận ủy thì đại kiến Phó tránh văn phòng quận ủy liêu vĩ Thì đại kiến và liêu vĩ một chức một sau tiến vào Bí thư tần Vào đây đi lão thì liêu vĩ Mọi người ngồi xuống đi Tần Phượng nhiệt tình tiếp đón hai người Uống cà phê không Tôi có loại cà phê nhập khẩu từ Nam Mỹ về đấy Thì Đại Kiến cười ha ha Bí thư Tần có thể là tôi quê mùa Nhưng tôi không uống được cà phê Rất đắng Bỏ thêm đường vào tránh văn phòng thì Liêu Vĩ ở một bên cười nói Thì Đại Kiến liếc mắt nhìn Liêu Vĩ một cái thản nhiên cười nói Tôi bị bệnh tiểu đường nên không dám bỏ thêm đường Bí thư Tần đồ tốt như vậy cô nên giữ lại mà dùng Chúng tôi là bọn nhà quê không sử dụng được loại thức uống phương Tây này Liêu Vĩ Kính cần cười nói Tần Phượng tùy ý cười với mọi người Từ đề tài công tác của quận ủy dần dần chuyển sang đề tài sinh hoạt cá nhân Cô đột nhiên quay đầu hỏi Liêu Vĩ à con của cậu đi nhà trẻ chứ Liêu Vĩ ngẩn ra, chợt cười khổ nói Bí thư Tần, con của tôi chỉ mới một tuổi dưới, vẫn còn quá nhỏ để đi nhà trẻ Tôi chuẩn bị đợi cho nó 3 tuổi rồi mới gửi Liêu Vĩ không biết Tần Phượng vì sao lại chuyển sang vấn đề cá nhân của mình trong lòng ít nhiều có chút hổ nghi Bởi vì Tần Phượng là một người có tác phong cẩn thận, nữ lãnh đạo nghiêm túc Cô chưa bao giờ cung cấp dưới nói chuyện tào lao Nếu có nói thì cũng chỉ là nói chuyện công việc Không cần nói đến liêu vĩ hổ nghi Mà ngay cả thì địa kiến cũng cảm thấy kỳ lạ Hôm nay biểu hiện của Tần Phượng tuy rằng rất hòa hợp Nhưng lại mang đến cho y một cảm giác xét xôn Đứa nhỏ ai chăm sóc vậy? Vợ của cậu à? Tần Phượng lại hỏi Liêu vĩ xấu hổ cười nói Bí thư Tần là cha mẹ tôi chăm sóc Cậu năm nay vừa lúc cũng 30 tuổi rồi Tần Phượng khóe miệng đột nhiên hiện lên nụ cười cổ quái, khiến Liêu Vĩ có chút sờn tóc gáy. Đúng vậy, bí thư Tần. Tôi năm nay vừa tròn 30 tuổi. Liêu Vĩ thật sự trả lời. Tần Phượng mỉm cười, quay đầu lại nhìn thì đại kiến, thần thái nghiêm túc, trầm giọng nói. Lão thì, tôi có ý này. Căn cứ vào công tác đang cần, tôi chuẩn bị điều chỉnh một chút công tác của đồng chí hách kiến niên. Tôi cùng lãnh đạo chủ chốt thành ủy báo cáo. Chuẩn bị giúp Hách Kiến Miên về Hỗ trợ cậu quản lý công tác hàng ngày của quận ủy Thì Đại Kiến giật mình Y thật không ngờ Tần Phượng lại điều chỉnh Hách Kiến Miên Nói là điều chỉnh nhưng trên thực tế là miễn đi chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn của Hách Kiến Miên Khiến Hách Kiến Miên đến quận ủy hỗ trợ công tác với Thì Đại Kiến Trên danh nghĩa cấp bậc không có thay đổi Nhưng trên thực tế là bị trục xuất Nhưng thì đại kiến là thân tín của Tần Phượng Đối với an bài của Tần Phượng thì nói gì nghe ngấy, Lập tức tỏ thái độ Tôi đã sớm nghĩ như vậy Công tác vụn vặn của quận ủy rất nhiều ép đến tôi thở không nổi Khiến đồng chí hách kiến niên đến đây hỗ trợ tôi chia sẻ công tác thì vô cùng tốt Tần Phượng khẽ mỉm cười Quay đầu nhìn Liêu Vĩ nói Liêu Vĩ à cậu ở cơ quan này đã 10 năm rồi Tôi có ý muốn cho cậu đến thị trấn làm bí thư Ý của cậu như thế nào? Liêu Vĩ là thằng ngốc cũng hiểu được tần phượng giờ phút này đang dẫn ý Ý trong lòng vui mừng Nhưng bởi vì nhiều năm làm ở cơ quan nên rất giỏi khống chế cảm xúc Không có biểu hiện quá mức kích động và hưng phấn Ý kính cần đứng dậy cất cao giọng nói Cảm ơn bí thư tần đã đề bạc tôi nguyện ý đến cơ sở sèn luyện một chút Kỳ thật thì tôi đã sớm có ý tưởng cho cậu xuống dưới vài năm. Tương lai cũng có một tiền đồ tốt. Nhưng suy xét đến con của cậu còn nhỏ trước hết hoán lại. Như vậy đi cậu cứ chuẩn bị tư tưởng trước, sắp xếp mọi việc trong nhà cho tốt. Cám ơn lãnh đạo. Liêu vĩ kềm chế nội tâm vui mừng của mình, không kêu ngạo không siểm nịnh bước chân trầm mùng rời khỏi phòng. Bước ra đến cửa, nét mặt mừng như điên của y vẫn không che lấp được. Liêu Vĩ đoán Tần Phượng muốn đi đến thị trấn Vân Thủy. Thị trấn Vân Thủy là một thị trấn nổi danh về công nghiệp và kinh tế phát triển mạnh. Với 2 năm kinh nghiệm làm bí thư đảng ủy thị trấn. Bằng năng lực và kinh nghiệm lý lịch của Y. Rất dễ dàng vượt qua cánh cửa cấp phó huyện. Mà cho dù không phải là thị trấn Vân Thủy mà một xã thị trấn khác đối với Y mà nói cũng là một chuyện tốt. Phải biết rằng y ở quận ủy làm một phó tránh văn phòng trong tay không có thực quyền Mà cơ hội để bạc gần như là vô vọng Nếu muốn đột phá cấp trưởng phòng Cũng chỉ có trao huyền cho cấp dưới Đến làm bí thư đảng ủy thì chấn qua cuộc trường cấp cuộc phòng Nhìn theo bóng sáng của Liêu Vĩ thì đại kiến thoáng chút suy nghĩ Bí thư Tần, Liêu Vĩ là một đồng chí không tồi, năng lực mạnh, có cách nhìn về đại cụ Đến thị trấn Vân Thủy làm bí thư đảng ủy thật thỏa đáng. Đây chỉ là ý tưởng của tôi, chứ chưa thành hình. Trong hội nghị thường vụ quận ủy sẽ khiến các đồng chí thảo luận một chút. Như vậy đi, nếu Liêu Vĩ đi rồi quận ủy còn thiếu ra một vị trí. Trầm Ngọc Lan theo tôi đã nhiều năm công tác cẩn trọng. Không có công cũng có lao, khiến cho cô ấy kiêm luôn một chút. Tần Phượng câu này vừa ra khỏi miệng thì đại kiến mới bừng tỉnh. Hóa ra mục đích chính của Tần Phượng là muốn đề bạc cấp dưới của mình Khi Liêu Vĩ trao huyền cho cấp dưới Cố nhiên là một loại trọng dùng Nhưng lại chia ra một mảnh đất cho Trầm Ngọc Lan Nếu Tần Phượng lên chức rời khỏi khu Tân An Cô tất nhiên là phải an bài thư ý của mình trước Mà Liêu Vĩ cũng là một cán bộ cô coi trọng Cấp cho Liêu Vĩ một đường ra đã ở trong suy xét của cô Theo góc độ này mà nói Tần Phượng và Bành Viễn Trinh có điểm tương tự nhau. Sẽ chiếu cố đến tiền đồ phát triển của tâm phúc mình. Đương nhiên, đây cũng tồn tại nhân tố hướng Bành Viễn Trinh thì Uy Trong mắt Tần Phượng, Liêu Vĩ có năng lực. Ở cơ quan lịch lãm nhiều năm như vậy, thủ đoạn cũng không tầm thường. Khiến Liêu Vĩ đi xuống kềm chế và chèn ớt sự kiêu ngạo của Bành Viễn Trinh là thích hợp nhất. Bành Viễn Trinh trên đường chạy về thì trấn tâm tình có chút ngưng trọng. Tần Phượng muốn điều chỉnh công tác của Hách Kiến Niên vẫn quanh quẩn bên tai của hắn. Đây cố nhiên là sự dù dỗ của Tần Phượng. Nhưng khi thấy Bành Viễn Trinh không xứng hợp, lại rất dễ dàng chuyển sang một thủ đoạn lôi đình khác. Bằng trực giác, Bành Viễn Trinh phán đoán, Hách Kiến Niên ở thị trấn không được vài ngày nữa. Mà Tần Phượng khẳng định sẽ phái một bí thư đảng ủy khác xuống. Đây là điều mà Bành Viễn Trinh lo nhất. Hắn không phải là không thể cùng người khác ở chung một bộ máy Nhưng hắn thật vất vả mới nắm được cục diện của thị trấn Vân Thủy trong tay Một khi đột nhiên xuất hiện một bí thư đảng ủy từ trên xuống Khiến cản tay hắn thì bước đi càng nguy nan Bành viễn trinh càng nghĩ càng cảm thấy bực bội Đây quả thực là tai bay vạ gió mà Vốn đỉnh tái sấn tiến một hạng mục nữa Vững chắc mà làm Nhưng không nghĩ đây lại trở thành công cụ tranh đoạt chính trị giữa Cố Khải Minh và Tần Phượng. Do đó khiến hắn ở giữa tiến thoái lưỡng nan Nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Suy xét một đường tâm tình của hắn liền trở nên bình tĩnh trở lại. Chuyện này vẫn chưa thành sự thật còn cần có thời gian. Tần Phượng phải điều chỉnh công tác của Hách Kiến Niên. Bí thư đảng ủy khác xuống thì chấn ít nhất phải thông qua hội nghị thường vụ nghiên cứu. Mà Cố Khải Minh tất nhiên là sẽ có động tác Khiến Cố Khải Minh đối kháng lại với Tần Phượng Còn về chính mình Khóe miệng bành Viễn Trinh hiện lên một tia mỉm cười Trước mắt điều cần làm là lập tức gia tăng một chút động lực đối kháng và tin tưởng cho Cố Khải Minh Hắn mỉm cười đẩy cửa văn phòng Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến bất ngờ đứng dậy Viễn Trinh anh trở về rồi à Che gió đục mưa Ừ, tôi về rồi Bành Viễn Trinh mỉm cười Ngồi xuống ghế sofa trong phòng Lý Tuyết Yến Hai vị ở quận tìm anh nói chuyện gì vậy Lý Tuyết Yến lại thuận miệng hỏi Sau đó lại nói Sức khỏe của cô thế nào Không có việc gì cảm ơn nhiều Bành Viễn Trinh lại mỉm cười Hai vị kia quan tâm đến việc hợp tác của chúng ta với tập đoàn tín kiệt Đều muốn đích thân quản lý Bành Viễn Trinh lời còn chưa nói hết Nhưng lại rất hàm xúc Lý Tuyết Yến là người nhiều năm trong quan trường Ít lời cùng bè lũ xu nhìn đều biết rõ Như thế nào lại không hiểu hàm ý trong lời nói của Bành Viễn Trinh Cô có chút hơi lo lắng nhíu mày nói Thế anh nói như thế nào Bành Viễn Trinh thản nhiên cười Còn nói như thế nào Anh ngay nói thật thôi Lý Tuyết Yến lặng lặng nhìn hắn Nét mặt có chút lo lắng Tuy rằng Bành Viễn Trinh nói rất thoải mái, nhưng cô trong lòng vẫn cảm thấy có chuyện phát sinh. Bành Viễn Trinh không muốn tiếp tục nói chuyện này với cô. Bởi vì nói cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ tùy ý nói sang chuyện khác. Hạng mục cải tạo phố buôn bán phải tiến hành thật nhanh. Tối hôm qua tôi đã nói chuyện với Hồ Tiến Học. Thái độ của anh ta rất tốt. Nhưng đối với thị trấn mà nói Chúng ta không thể đem chất lượng công trình hoàn toàn ký thác cho xí nghiệp được Bảo Cổ Lượng và Hoàng Hà hai người theo dõi Đây là phát pháo thứ nhất Nhất định phải đánh vang Tranh thủ sớm ngày đồng thổ khởi công Ý của tôi mà mau chóng tổ chức nghi thức đặt móng Mời các lãnh đạo ở quận và xí nghiệp đến tham dự Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói Nghi thức đặt móng Có tất yếu phải làm hình thức này không Viễn Trinh tôi cảm thấy không cần thiết Lãng phí thời gian và tiền bạc Chẳng có ý nghĩa gì cả Lý tuyết liếm nhú mày nói Bành viễn Trinh kim lặng thở dài một tiếng Tuyết Yến tôi thấy cần thiết Xem như là cấp cá nhân tôi tô son điểm phấn đi Cô hãy chuẩn bị nghi thức đặt móng kết nối với hồ tiến học một chút Càng nhanh càng tốt Tốt nhất là trong vòng 3 ngày nữa cử hành. Bành Viễn Trinh đứng dậy cười. Tôi đi tìm Hoàng Bách Thừa của tập đoàn tín Kiệt nói chuyện về việc hợp tác khu sản nghiệp. Lý Tuyết Yến hử một tiếng. Nếu Bành Viễn Trinh muốn làm nghi thức đặt móng. Thì ngay cả cô không cho là đúng. Cũng sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ công tác của hắn. Bành Viễn Trinh đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng của mình. Lý Tuyết Yến mặt lại đỏ lên. Cô tử trong ngăn kéo lấy ra một khăn quàng cổ màu hồng đen đưa cho hắn, nhỏ giọng nói. Mùa đông đến rồi. Tôi đi chợ, thấy chiếc khăn quàng cổ này khá thích hợp với anh nên liền mua. Anh thử xem có thích không. Bành viễn trinh sắc mặt đang tươi cười, hớn hở lập tức cứng ngắt lên, so dự một chút. Tình cảm của Lý Tuyết Yến đối với hắn, hắn trong lòng đều biết. Chỉ có điều trong lòng hắn đã có Phùng Thiến Như. Lúc này hắn không nghĩ, cũng không muốn làm chuyện có lỗi với Phùng Thiến Như. Hắn vẫn muốn cùng Lý Tuyết Yến nói chuyện một lần, nhưng bởi vì công tác bận rộn nên chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nghĩ đến đây, hắn xoay người lại quyết định hiện tại xem nói rõ với Lý Tuyết Yến. Nhưng khi ánh mắt sức khoát của hắn dừng lại nét mặt đau thương u oán của Lý Tuyết Yến trong lòng liền mềm lại. Hắn thở dài, chậm rãi tiếp nhận cách khăn quàng cổ, nói một tiếng cảm ơn rồi sau đó xoay người đi. Sở dĩ không từ chối món quà của Lý Tuyết Yến, mềm lòng không phải là vấn đề mấu chốt. Mà là suy xét đến việc hợp tác của hai người sau này. Bởi vì còn phải phối hợp công tác. Nếu bởi vì tình cảm cá nhân mà trở mặt, thật sự là mất nhiều hơn được và làm cho người khác xấu hổ. Với sự ủng hộ thầm lặng của Lý Tuyết Yến ở đằng sau, nếu nói hắn không cảm động đó chính là giả. Nhưng tình cảm thì không thể cưỡng cầu. Đối với Lý Tuyết Yến, Bành Viễn Trinh có thưởng thức, có hữu nghị, có tin cậy. Nhưng Duy Độc không có cảm giác tim đập. Hắn tin tưởng Lý Tuyết Yến là một cô gái thông minh. Thái độ của hắn hẳn là có thể hiểu được. Mà vài ngày nữa, Phùng Thiến Như sẽ đến Tân An. Khi đó hắn sẽ công khai tuyên bố quan hệ giữa hai người. Và lúc đó, Lý Tuyết Yến hẳn là sẽ có sự lựa chọn. Nhìn theo bóng dáng cao nhất của Bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến không khỏi thở dài. Cô trong lòng làm sao mà không biết Bành Viễn Trinh trong lòng chỉ có hữu nghị và tín nhiệm đối với cô. Mà không hề không tình cảm nam nữ. Chỉ có điều cô không thể dễ dàng xóa bỏ tình cảm đó đi. Cô trong lòng Trung Quy vẫn còn có một tia vi vọng. Chỉ cần công chúa bạch tuyết của bành viễn Trinh chưa xuất hiện cô sẽ kiên trì đến cùng. Cô tin rằng có một ngày cô sẽ gặp được điều mình mong muốn. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Lý tuyết yến chầm rãi ngồi xuống. Kỳ thật đối với tương lai cô không nghĩ ngợi nhiều lắm. Chẳng sợ kết quả cuối cùng làm cho người ta cảm thấy ảm đảm. Đối với cô mà nói chỉ cần có thể lặng lặng bên cạnh người đó trợ giúp cho hắn thì đã mãn nguyện lắm rồi Mà ngoài cửa Bành Viễn Trinh cũng nhẹ nhàng thở dài bước đi Vừa mới bước vào văn phòng của mình Điện Minh vội vàng chạy lại Lãnh đạo tránh văn phòng mạc của Ủy ban Nhân dân quận đang chờ ngày gọi điện thoại lại Bành Viễn Trinh gật đầu Tôi biết rồi Bành Viễn Trinh ngồi xuống cũng không lập tức gọi điện thoại lại mà châm một điếu thuốc Lặng lặng suy nghĩ Mạc Suất hải gọi điện thoại đến Khẳng định là thử giữa hắn và Tần Phượng đã đạt được hiệp nghị nào đó hay không Trên cơ bản chính là Cố Khải Minh bày mưu đặt kế Y bảo Mạc Suất hải gọi điện đến chính là khảo nghiệm thủ đoạn và ý nghĩ của Bành Viễn Trinh Không thể trực tiếp nói trắng ra càng không thể ăn ngay nói thật Đối với Bành Viễn Trinh mà nói Hắn cần Cố Khải Minh toàn tâm ủng hộ Từ đó hắn có thể tạo áp lực cho Tần Phượng. trầm tư thật lâu, Bành Viễn Trinh lúc này mới bóp nát tàn thuốc cầm điện thoại lên gọi cho Mạc Xuất Hải. Tránh văn phòng Mạc, tôi là Bành Viễn Trinh. Lãnh đạo tìm tôi có việc. Mạc Xuất Hải hạ giọng nói. Đồng chí Viễn Trinh, tôi hỏi cậu chuyện này cậu phải nói thật. Lãnh đạo cứ nói trước mặt tránh văn phòng Mạc, tôi nào dám không nói thật. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Tôi nghe nói bí thư tần tìm cậu. Mạc suốt hải giống như là có chút do dự, muốn nói lại thôi kỳ thật chính là một loại thăm dò. Y chỉ có thể đơn giản nói một câu. Nếu nói tiếp thì không hay. Bất kể nói như thế nào đều không thích hợp. Đề cập đến bí thư quận ủy tần phượng, bất luận một câu nói nào cũng đều là kiêng kỳ. Bành viễn trinh mỉm cười, không có bất luận một do dự nào, nói thẳng. Đúng vậy, Bí Thư Tần tìm tôi, hỏi về việc hợp tác giữa xí nghiệp tín kiệt và thị trấn chúng tôi. Bí Thư Tần nói căn cứ vào công tác cần quận ủy nhất định phải điều chỉnh công tác của Bí Thư Hách. Nhưng vì đảm bảo cho lần hợp tác này thành công nên cô sẽ tự mình giữ ấm soát. Các bộ môn của khu chúng ta phải phối hợp chặt chẽ. Bành viễn trinh lời nói chỉ sơ lược, thanh âm bình tĩnh ôn họa. Nhưng mạc suốt hải thì lại nghe như sấm nổ bên tay. Mạc suốt hải ở trong điện thoại trầm mặt tối thiểu 3 đến 5 giây Sau đó mới miễn cứng nói Đồng chí Viễn Trinh Nếu bí thư tần coi trọng như vậy Rất hiển nhiên Mọi người cùng sĩ nghiệp tín kiệt hợp tác Xe quét dọn hết thầy chứng ngại Bành Viễn Trinh mỉm cười Đều là do lãnh đạo quận ủy và ủy ban nhân dân quận ủng hộ Đối với tôi mà nói Chỉ có thể cố gắng công tác Đem hết sức mình thúc đẩy việc hợp tác này Không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo Tránh văn phòng mạc Tôi lập tức đi tìm tập đoàn tín kiệt cùng với Hoàng Bách Thừa đàm phán một lần Nếu khả thi thì tranh thủ chức tết Âm lịch ký kết hợp đồng Mạc xuất hải mỉm cười Vâng tôi đây chúc cậu thành công Không quấy dày cậu công tác nữa chứ cứ vậy đi Đúng rồi tránh văn phòng mạc Ngày mốt chúng tôi sẽ cử hành nghi thức đồng thổ công trình cải tạo phố buôn bán Tôi muốn mời lãnh đạo quận ủy và ủy ban nhân dân quận tham dự Giúp chúng tôi đè áp trần, không biết có được không Bành Viễn Trinh không nhanh không chậm nói một câu Ô, buổi chiều nay tôi bớt chút thời gian nói chuyện với chủ tịch quận cố Xem thái độ của lãnh đạo như thế nào Nói xong, Mạc Xuất Hải liền âm thầm mắng một câu tiểu hồ ly Sau đó liền cút điện thoại Tiểu tử kia nói như thế nào? Cố Khải Minh ngầm đầu hỏi, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Chủ tịch quận cố, cậu ấy nói hai điểm. Thứ nhất, Bí Thư Tần gần đây muốn điều chỉnh công tác của hách kiến miên. Dường như là muốn ám chỉ đề bạc bành viễn trinh tiếp nhận chức vụ Bí Thư Đảng ủy. Bí Thư Tần rất coi trọng hạng mục này, muốn đích thân nhúc tay vào. Mạc Suất Hải nhẹ nhàng nói. Chủ tịch quận cố, nếu nói như vậy chỉ sợ Bành Viễn Trinh bị bí thư tần lôi kéo mất Cố Khải Minh nhớ mày đột nhiên phung tay lên Không đâu cậu ấy đây là muốn án chỉ tôi Vì trên lầu kia lấy cớ điều chỉnh công tác hách kiến niên ý đồ áp chế hắn vào khuôn khổ Cậu ngắm lại xem cậu ấy mới đến thì trấn Vân Thủy làm chủ tịch thị trấn chưa được nửa năm Nếu điều hách kiến niên đi rồi thì có thể đến lượt cậu ấy sao Bành viễn trinh tiểu tử này đầu ớt linh hoạt cậu ấy sẽ không thể nào không biết điều này. Tiểu tử này khôn khéo vô cùng. Cậu ấy đây là muốn tôi giúp cậu ấy che gió, tờ, mưa. Mới hơn 20 tuổi mà lại nhiều nổi tâm như vậy thật sự là khó lường. Cậu ta thật ra rất thông minh, làm việc không hồ đồ. Tôi rất hiểu vì trên lầu kia. Bành viễn trinh càng không nghe thì cô ta càng dùng thủ đoạn. Kỳ thật vừa rồi cô ta gọi điện thoại cho tôi. Bảo phải điều chỉnh hách kiến niên. Đồng thời đem phó tránh văn phòng quận ủy Liêu Vĩ đến thị trấn Vân Thủy làm bí thư đảng ủy thị trấn. cố Khải Minh cười lạnh. Mạc suốt hải khói miệng co giật nhưng không có lên tiếng. Bí thư quận ủy và chủ tịch quận chính giữa cong cong lách lách y chỉ có thể lắng nghe mà không thể phát biểu. Ai làm bí thư đảng ủy không quan trọng. Quan trọng là cứ trêu vẻo mãi như vậy. Tôi lo lắng với tính tình của Bành Viễn Trinh. Chắc chắn sẽ làm cho hạng mục này thất bại. Cố Khải Minh trầm rãi lấy cây bút trên bàn, đôi mắt lóe ra thứ án sáng làm người ta rất khó cân nhắc. Không bao lâu, quận ủy và ủy ban nhân dân quận đột nhiên truyền ra một tin tức chấn động toàn bộ đảng chính khu Tân An. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gần đây đang ở trong trình tự khảo sát. Bí thư quận ủy Tần Phượng sẽ rời khỏi khu Tân An đến thành phố Trạch Lâm làm ủy viên thường vụ thành ủy. Bí thư huyện ủy của một huyện. Tin đồn này chuyển ra tốc độ này cực kỳ kinh người. Trước giờ tan tầm vào buổi trưa gần như tất cả các phòng trong cơ quan đều dâm gian nghị luận. Sau đó lan đến một số xã thị trấn. Một số lãnh đạo cao tầm của ở quận cũng âm thầm thông qua quan hệ khác nhau, hướng về phía trước tìm hiểu tin tức. Tần Phượng thang quan vốn chẳng phải là chuyện xấu. Nhưng vấn đề ở chỗ, một bí thư quận ủy sắp rời đi quyền uy ở bản địa vô hình bị cắt giảm đến mức thấp nhất. Bạn gái của chủ tịch thị trấn Bành. Ăn cơm chưa xong. Bành viễn trinh nằm nghỉ một lát. Chuẩn bị 3 giờ chiều đến tập đoàn tin nghiệt bàn chuyện hợp tác với Hoàng Bách Thừa. Một chiếc odi màu đen dừng lại trước cổng ủy ban nhân dân thị trấn. Mã Hiểu Yến ăn mặc hợp thời trang và sơ đan giản dị trang nhã cùng bước xuống xe. Đi về phía tòa nhà cơ quan. Khuôn mặt thanh tú của sơ đan hơi ngượng ngùng bước chân cũng hơi ngập ngừng. Đan đan cô có thật sự muốn đi không? Rốt của cô có muốn được ở bên bành sư huyên hay không nào? Nếu cô không muốn để tôi thay cô vậy nhé. Mã Hiểu Yến nửa thật nửa giả sẵn giọng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của sơ đan càng thêm đỏ, cô ngập ngừng nói. Yến ạ, chúng ta đến như vậy có đường đột quá không? Có thể làm anh ấy phản cảm không? Phản cái gì mà phản? Chúng ta là bạn học cùng trường với bành sư Hương, là học muội của anh ấy, rốt của cô sợ cái gì? Nếu không thì như vậy đi, đan đan cậu coi như là đi theo giúp tớ, để tớ gặp bành sư Hương nhé. Mã Hiểu Yến ngoài miệng là đùa vui, đôi mắt lại ló lên tia sáng khác thường. Trải qua một buổi tối trăn trọc suy nghĩ. Cô quyết định sẽ hết lòng giúp đỡ người bạn thân Sơ Đan đạt thành tâm nguyện. Còn tình cảm chớm nở của mình thì chôn giấu đi. Đương nhiên nếu Sơ Đan và Bành Viễn Trinh thật sự không có duyên phận cô cũng không cần phải nhường. Theo suy nghĩ của Mã Hiểu Yến chuyện của Sơ Đan rất đơn giản. Tình ý của Sơ Đan dành cho Bành Viễn Trinh, hắn không phải không biết. Người ta thân gái giảm trường từ nơi xa đến Tân An vì hắn, hắn không thể không để ý tới người ta. Qua thời gian dài tiếp xúc có thể Bành Viễn Trinh sẽ đồng tâm. Nhưng nếu Bành Viễn Trinh thật sự không đồng lòng, thì xem như hắn và Sơ Đan không có duyên. Đến lúc đó, Sơ Đan cũng nên từ bỏ hy vọng. Sơ Đan cắn răng đi theo mã hiểu yến. Hai cô gái xinh đẹp xuất hiện, khiến một số cán bộ thị trấn chú ý Trên hành lang lầu 1, Điện Minh cười hì hì nói Chị Tân Hoa chỉ mau đến xem có hai người đẹp đến cơ quan thị trấn Lý Tân Hoa từ văn phòng đi ra, liếc nhìn sơ đan và mã hiểu yến, hơi nhớ mày lên, ngạc nhiên hỏi Hình như không phải người ở thị trấn Chắc chắn không phải rồi Phong cách sang trọng chắc chắn là ở thành phố tới Lý Tân Hoa liếc nhìn Điện Minh cười hì hì. Sao Điện Minh động lòng rồi ạ? Trong lúc hai người nói chuyện, Mã Hiểu Yến và Sơ Đan đã lên cầu thang lên lầu. Mã Hiểu Yến khuôn mặt ràng rỡ, nhìn Điện Minh hỏi. Xin chào cho tôi hỏi, Bành Viễn Trinh có ở đây không ạ? Điện Minh ngẩn ra. Chưa kịp trả lời. Lý Tân Hoa từ phía sau bước tới. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Mã Hiểu Yến và Sơ Đan cười nói, hai cô tìm chủ tịch thị trấn Bành. Mã Hiểu Yến tươi cười. "Đúng vậy, tôi tìm anh ấy." Hai người là Lý Tân Hoa thuận miệng hỏi, trong lòng thầm đoán chẳng lẽ hai cô này là bạn gái của chủ tịch thị trấn bành? Thật là xinh đẹp. Dáng người, diện mạo, khí chất đều hơn người. Mã Hiểu Yến định tự giới thiệu, nhưng chợt nghĩ, tại sao mình phải nói với cô ta chứ? Cô hơi mất hứng thản nhiên nói Tôi muốn hỏi Bành Viễn Trinh có ở đây không? Có Lý Tân Hoa đáp Không dám thất lễ Nếu chẳng may đây là bạn gái của chủ tịch thị trấn Bành E là mình lại phạm sai lầm Lý Tân Hoa lại tiếp Lãnh đạo của chúng tôi đang nghỉ chưa? Điện Minh cậu đi gọi lãnh đạo đi Được Điện Minh lại liếc nhìn Mã Hiểu Yến và Sơ Đan một cái Rồi đi về phía phòng làm việc kiêm phòng ngủ của Bành Viễn Trinh. Mã Hiểu Yến và Sơ Đan theo sau. Bành Viễn Trinh mơ mơ màng màng mới vừa ngủ đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa, hơi mất hứng chấn tính nói. Ai vậy? Điện Minh lúc túng xoa tay, vừa đỉnh lên tiếng, thình lình cô gái ăn mặc hợp thời trang kia cười khanh khách gọi to. Bành Sư Huynh, tôi và Sơ Đan đến đây. Giọng mã hiểu yến hơi lanh lành Tiếng gọi hơi lớn của cô khiến các cán bộ trên lầu một đều nghe Thi bình tử văn phòng đi ra Thấy hai cô gái đứng trước cửa phòng làm việc của bành viễn trinh Máu ngồi lê đôi mắt chợt nổi lên Đi tới trước mặt Lý Tân Hoa Hạ giọng hỏi Đồng chí Tân Hoa, hai cô kia đến có việc gì? Lý Tân Hoa nhìn mã hiểu yến và sơ đan bên kia mỉm cười khẽ nói Chủ tịch thị trấn Thi, tôi cũng không rõ Tuy nhiên họ tới tìm chủ tịch thị Chấn Bành Chắc là người quen À, Thi Bình che miệng cười Tôi thấy 8 phần là bạn gái của chủ tịch thị Chấn Bành Tôi đang nói Lãnh đạo của chúng ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn Lại tốt nghiệp đại học sanh tiếng Sao lai like không có bạn gái được ha ha lúc thì không thấy cô nào Lúc lại xuất hiện một lúc hai nàng Lý Tuyết Yến cũng nghe được đồng tính Đẩy cửa đi ra nhìn thấy Mã Hiểu Yến và Sơ Đan. Lập tức giật mình. Lòng chợt nảy ra vài phần cảnh giác. Bành viễn trinh nghe ra giọng Mã Hiểu Yến, nhú mày mặc quần áo, ra mở cửa, cười gượng nói. Hiểu Yến, Sơ Đan, sao hai người lại đến đây? Mã Hiểu Yến kéo tay Sơ Đan đi tới, cười hì hì. Sao, chúc tôi không thể tới thăm anh à? Vào đây, Đan Đan. Mã Hiểu Yến và Sơ Đan vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Cửa phòng đóng sập lại Lý Tuyết Yến biến sắc Lập tức cảm thấy lòng nặng chiếu Lý Tuyết Yến dựa lưng vào cửa phòng làm việc Nghe rõ ràng tiếng cười duyên khanh khách của con gái bên kia Trong lòng chăm mối cảm xúc ngồn ngang Cũng không nói nên lời là mùi vị gì Hơn 1 giờ 30 chiều Cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh mở ra Bành Viễn Trinh, Mã Hiểu Yến và Sơ Đan cùng đi ra. Sóng vai cười cười nói nói. Đi về phía cầu thang. Lý Tuyết Yến đẩy cửa ra, đứng trước cửa thản nhiên hỏi. Viễn Trinh, anh đến tập đoàn tiên kiệt đấy à? Ừ, à. Tuyết Yến này. Giới thiệu với cô một chút. Hai cô này là học muội của tôi ở Đại học Kinh Hoa. Đến Đại học sang bắt công tác. Đây là Sơ Đan. Đây là mã Hiểu Yến, đều học khoa tiếng Trung. Hiểu Yến, Sơ Đan, đây là phó bí thư đảng ủy thị trấn chúng tôi, Lý Tuyết Yến. Bành Viễn Trinh hơi do dự, vẫn giới thiệu ba cô gái với nhau. Nghe Bành Viễn Trinh giới thiệu, Lý Tuyết Yến như chút được một gánh nặng. Cô rất hiểu Bành Viễn Trinh, nếu đúng là bạn gái của hắn chắc chắn hắn sẽ không nói là học muội Lập tức vẻ tươi cười trên khuôn mặt Lý Tuyết Yến càng nồng đậm Chủ động dơ tay ra với sơ đan Xin chào Sơ đan đỏ mặt nhỏ giọng nói Xin chào bí thư Lý Mã Hiểu Yến nhìn Lý Tuyết Yến trên xuống dưới Đánh giá cô Thấy đối phương xinh đẹp Phong cách điềm tính Ôn họ Trang phục đúng mực Hiển nhiên là nữ lãnh đạo trong quan trường Không khỏi cảnh giác Không bắt tay Lý Tuyết Yến, chỉ mỉm cười, gật đầu. Bằng trực giác của phụ nữ, Mã Hiểu Yến cảm thấy nữ cán bộ trước mắt này không chỉ có quan hệ đồng nghiệp đơn thuần với Bành Viễn Trinh. Là người nhạy cảm và tinh tế cô đọc được sự biến đổi mạnh mẽ của cảm xúc trong đôi mắt Lý Tuyết Yến. Bành Viễn Trinh tiện đường lên thành phố đưa Mã Hiểu Yến và Sơ Đan cùng đi. Hai mỹ nữ như Hoa Như Ngọc cùng chủ tịch thị trấn Bành lên xe đi rồi Trong cơ quan ủy ban nhân dân thị trấn như nổ tung Rất nhiều cán bộ ló đầu ra khỏi phòng làm việc Hưng phấn bàn tán xôn sao Mọi người đoán xem trong hai mỹ nữ này Ai là bạn gái của chủ tịch thị trấn Bành Tôi đoán là cái cô đeo kính cận Rất xinh đẹp lại rất điềm đảm nho nhã Rất giống Lâm Đại Ngọc trong phim Hồng Lâu Mụng Sai rồi Tôi nghĩ là cái cô cao gầy, ăn mặc hợp thời trang kia, nhìn dáng người và khuôn mặt cứ y như diễn viên điện ảnh. Ô, không phải là cả hai đấy chứ. phải người cười ổ lên. Thi Bình bước tới, mặt nghiêm lại trách cứ. Mau về chỗ làm việc. Đừng có bàn tán sau lưng lãnh đạo. Mọi người lập tức giải tán. 2 giờ chiều, đa số lãnh đạo thị trấn đều đi khỏi. Bành Viễn Trinh lên thành phố bàn chuyện hợp tác với Hoàng Bách Thừa, ông chủ tập đoàn Tiên Kiệt. Lý Tuyết Yến có việc trở về nhà. Cổ Lượng và Hoàng Hà Bận liên hệ phối hợp với tập đoàn Hội Phong để chuẩn bị cho lễ khởi công công trình cải tạo phố buôn bán. Thi Bình, Ngô Minh Quánh, Quý Kiến Quốc thì chia ra đi đến các xã thôn. Ngoại trừ công tác thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. hàng ngày thị trấn còn có nhiều công tác nặng nề và dườm già cần xử lý. Chợt Vi Minh Hỷ thở hồng hộp chạy vào cơ quan ủy ban nhân dân thị trấn Chạy thẳng lên lầu 1 Gõ cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Nhưng gó thật mạnh hồi lâu cũng không có ai đáp lại Vi Minh Hỷ thất vọng lại tới gõ cửa phòng làm việc của Lý Tuyết Yến Nhưng ở đó cũng không có ai Vi Minh Hỷ dậm chân liền quay lại chạy thẳng đến văn phòng của phòng đảng chính Vội vàng nói với chủ nhiệm văn phòng đảng chính hướng thiếu niên Chủ nhiệm hướng, phiền cậu phái giúp tôi cách xe, bà nhà tôi bị bệnh, tôi muốn đưa bà ấy đi bệnh viện. Hướng thiếu niên là cán bộ do hách kiến niên đề bạc. Trước kia còn không coi Vi Minh Hỷ ra gì. huống chi bây giờ ông ta đã về hưu. Y ngẩm nhìn Vi Minh Hỷ, nói một cách lãnh đảm. Chủ tịch Vi, muốn điều xe phải được lãnh đạo đồng ý. Ông đến gặp lãnh đạo, chỉ cần lãnh đạo đồng ý. Tôi sẽ làm ngay Chủ nhiệm hướng Cậu giúp tôi đi Tôi vừa đến tìm chủ tịch thì trấn Bành Nhưng cậu ấy đi vắng Bí thư lý cũng vậy Chủ nhiệm hướng cậu giúp tôi chuyện này Cứu người như cứu hỏa mà Vi Minh Hỷ gấp đến mức chán toát mồ hôi Chủ tịch Vi Không phải tôi không muốn giúp Ông cũng là lãnh đạo thị trấn Biết muốn dùng xe phải có chế độ Không có chữ ký của lãnh đạo Tôi không thể điều xe Bí thư hách đang ở văn phòng Ông đến nói với bí thư hách một tiếng Tôi lập tức điều xe cho ông Hướng thiếu niên sòe tay ra Vì Minh hỉ hết sức tức giận Thầm nghĩ lãnh đạo dùng xe có ai đi xin ký đơn bao giờ Mình vừa mới về hưu Muốn dùng chiếc xe cũng không được Thật là mắt chó coi khinh người Xung đột kịch liệt Nhưng Vi Minh Hỷ đang sốt ruột vì vợ bệnh, cũng không sẵn co với hướng thiếu niên nữa. Liền chạy lên lầu 2, gõ cửa văn phòng hách kiến niên. Hách kiến niên đóng cửa không ra, tâm trạng hết sức mực bội. Sự quật khởi của bành Viễn trinh ở thị trấn đã không thể ngăn chặn được nữa. Ông ta là bí thư đảng ủy, chợt trở thành vật bài trí, quyền lực sa sút, uy tín mất sạch, tương lai mờ mịt. Đủ loại cảm xúc tiêu cực phức tạp quẩn quanh trong đầu hách kiến niên Ai vào đi Nghe có tiếng gõ cửa Hách kiến niên bực mình nói Bí thư hách xin lãnh đạo giúp cho Vợ tôi phát bệnh Tôi muốn nhờ thị trấn phái xe đưa đi bệnh viện Vi Minh Hỉ có việc cầu người Đương nhiên là phải hạ mình năn nỉ Nhưng hách kiến niên đang bực bội Thấy vi Minh Hỉ càng khó chịu Nhớ mày lạnh lùng nói Hiện giờ thị trấn không có xe Mấy lãnh đạo đều dùng xe đi công tác, không còn chiếc nào. Ông ra ngoài thì trấn mướn một chiếc mà đi. Vi Minh Hỷ cắn răng nói. Bí thư hách, tôi thấy trong sân còn mấy chiếc xe đang đậu. Đều giúp tôi một chiếc đưa bà ấy đến bệnh viện. Cả đi lẫn về chừng một tiếng đồng hồ. Đó không phải là xe của thị trấn, là xe của nơi khác đến thị trấn làm việc. Ông mau đi mướn xe đi. Hách kiến miên tức giận phất tay Lửa giận chất chứa trong lòng vi minh hỉ Không kìm nổi nữa Rốt cuộc bùng lên Ông ta đứng trong phòng làm việc của hách kiến miên Giận dữ hết to Hách kiến miên Mày đừng khinh người quá đáng Lũ chúng bay là đồ khốn kiếp Ta vừa mới lui Dùng chiếc xe một lát cũng không cho Đồ chó má Nếu không phải vì trong nhà có người bệnh Tao cần đến đây hủy lủi van xin lũ khốn chúng mày sao Vì minh hỉ, mày mắng ai? Mày ồn ảo cái gì? Xe của chính quyền thị trấn là tùy tiện muốn dùng thì dùng à? Đột nhiên hách kiến miên đập bàn gào lên, cốt ngay. Mày bảo ai cút Đây là nhà của mày sao? Vì minh hỉ một bụng chất đầy oán hận, một khi đã bùng nổ, là không thể kìm chế được nữa. Ông ta tức giận xông tới. Hất văng cái bàn làm việc của hách kiến miên Dầm một tiếng. Hồ sơ giấy tờ Báo chí và chén nước rơi xuống đất Phát ra âm thanh chát chúa Tiếng ồn ào trong văn phòng hách kiến miên Khiến rất nhiều cán bộ thị trấn Kể cả Lý Tân Hoa và Điền Minh cũng vội chạy đến Trừ lượng cao mày đi vào Giữ chặt Vi Minh Hỷ đang tức giận đến Sùi bọt mép đỉnh lao vào đánh hách kiến miên Lớn tiếng nói Lão Vi, ông làm cái gì vậy? Như vậy là làm náo loạn chính phủ thị trấn Là sai lầm, sai lầm cái con mẹ gì, bố đây về hưu rồi còn sợ sai lầm cái cóc cô, hách kiến miên, mày là đồ mắt chó coi khinh người, còn các người cũng không tốt lành gì, chỉ là đồ chó săn, tao nói cho chúng bay biết, hôm nay không phái xe, tao sẽ không để yên đâu, vì Minh hỉ vùng mạnh thoát khỏi trừ lượng, tiếp tục chửi âm lên, thuận miệng chửi luôn bọn trừ lượng không chút nể nang Hách kiến miên tức dẫn đến nỗi khó miệng run dày, hét lớn, báo cảnh sát, gọi người của đồn công an đi. Lúc này Vi Minh Hỷ bất chấp tất cả, một cước đá văng cái ấm nước bên cạnh, bắn, hồ dọa ai? Đồn công an ư? Tao đang muốn vào đồn công an đây. Tới đây bắt tao đi, bắt đi. Hách kiến miên trừ lượng, nếu bọn bay không bắt tao, bọn bay là đồ chó đẻ. Vì Minh Hỷ dù sao cũng là cựu lãnh đạo của thị trấn Trừ lượng cũng không thể gọi công An đến bắt Cho dù mắt Cũng phải thả ra Mà vì chuyện này làm ẩm ý lên Khiến dư luận xôn sao Ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của chính quyền thị trấn Nhưng vì Minh Hỷ náo loạn với hách kiến niên như vậy Còn mắng rất nhiều cán bộ ở đây Như đám hướng thiếu niên Đương nhiên họ không phái xe cho ông ta Cho dù có người thông cảm với Vi Minh Hỷ, cũng không dám đứng ra nói gì. Cuối cùng, Điện Minh đành phải kéo Vi Minh Hỷ ra khỏi tòa nhà chính quyền thị trấn, khuyên giải và an ủi. Chủ tịch Vi, xin bớt giận tức giận vì loại chuyện như thế này là không đáng. Tiểu Điện cậu nói xem, tôi sai ở chỗ nào. Bà nhà tôi có bệnh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi lại đến đây xin phái xe sao. Đừng nói tôi là một người vừa mới về hưu. Cho dù là một người dân bình thường, trong nhà gặp việc khó, tìm đến chính quyền xin hỗ trợ, cũng không thể đối xử như vậy. khinh người quá đáng. Lão Vi tôi công tác cả đời ở thị trấn Vân Thủy, có bao giờ tôi làm phiền tổ chức việc gì chứ? Có khi nào tôi lợi dụng phương tiện của thị trấn chứ? Giờ tôi chỉ muốn dùng xe đưa bà ấy đi bệnh viện cũng không được. Ông trời, ông mở to mắt ra đi, đánh chết lũ súc sinh đó đi. Vi Minh hỉ kích động, hai tay run dậy, không kìm nổi gào lên đầy thống khổ. Điện Minh nhớ mày. Thầm nghĩ, ông cứ mắng loạn lên như vậy. Đắc tội với mọi người. Cuối cùng chịu thiệt cũng chính là ông. Hiện giờ người ta không phái xe cho ông, cũng vì lúc trước ông đắc tội với người ta đấy thôi. Chủ tịch Vi... Tôi giúp ông tìm chiếc xe trước tiên phải đưa vợ ông đi bệnh viện đáp chuyện đó quan trọng hơn. Ông đừng nóng giận nữa. Nói xong. Điện Minh liền chạy tới cửa hàng tạp hóa đối diện. Gọi điện cho phó chủ tịch thị trấn Cổ Lượng đang ở chỗ tập đoàn Hội Phong. Nói sơ lược tình hình. Nhờ Cổ Lượng mượn một chiếc xe của tập đoàn Hội Phong. Cổ Lượng hơi do dự một chút nhưng vẫn nói với người của tập đoàn Hội Phong mượn xe cho Vi Minh Hỷ. Thì... Bành Viễn Trinh vừa đỉnh vào trụ sở của tập đoàn tin nghiệt Cổ lượng nhắn vào máy nhắn tin của hắn Nói là có việc gấp Bảo hắn nhanh gọi lại Bành Viễn Trinh lo lắng Nghĩ là công trình cải tạo phố buôn bán xảy ra vấn đề Không dám chấm trễ Lập tức lấy điện thoại di động gọi lại Chủ tịch tỷ trấn bành tôi là cổ lượng đây Ừ, lão cổ có chuyện gì vậy Có phải bên đó xảy ra vấn đề gì Không, nhưng ở thị trấn có chuyện. Cổ lượng thở dài. Vợ Vi Minh Hỷ bị bệnh. Ông ta chạy đến thị trấn mượn xe. Hách Kiến Miên không đồng ý phái xe cho ông ta. Ông ta liền gây gổ kịch liệt với Hách Kiến Miên. Còn sơ ngã cả bàn. Vi Minh Hỷ cũng là lãnh đạo thị trấn. Vừa về hưu chưa được mấy tháng. Người nhà có bệnh mượn chiếc xe thì có gì. Sao ngay cả chút ăn tình như vậy mà cũng không làm được. Vô nghĩa Đúng vậy Tôi cũng nghĩ như vậy Sau đó tôi nói với tập đoàn Hội Phong Mượn cho Vi Minh Hỷ một chiếc xe Giờ này chắc đang trên đường tới bệnh viện Ừ tốt lắm Lão cổ chuyện này anh làm rất đúng Tốt xấu gì Vi Minh Hỷ cũng từng là lãnh đạo thị trấn Ngay cả chút chuyện đó cũng không nể mặt Người ta sẽ nói cán bộ thị trấn chúng ta đều là động vật máu lạnh Bành Viễn Trinh ngừng một chút, lại nói Lão cổ, anh đang bận nhiều việc, không cần dính sáng đến chuyện này Nói xong, Bành Viễn Trinh liền cút máy Hắn hết sức tức giận càng thêm chán dép hách kiến niên ngẫm nghĩ một chút, Bành Viễn Trinh liền gọi điện thoại cho phòng đảng chính Người nhận điện thoại là Điện Minh Ai vậy? Tôi là Bành Viễn Trinh đây A lãnh đạo Điện Minh đây à Điện Minh, hướng thiếu niên có ở đó không? Nghe giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của bành viễn trinh trong điện thoại. Điện minh đoán hắn đã biết chuyện của Vi Minh Hỷ. Và đang bất mãn. Điện minh liếc nhìn hướng thiếu niên đang lầm lì ngồi cách đó không xa. Khẽ đáp. Dạ có. Cậu bảo anh ta nghe điện thoại. Hướng thiếu niên cảm thấy hôm nay đúng là tai bay vạ gió. Tự dưng lại bị Vi Minh Hỷ mắng chửi. Y cảm thấy mình giải quyết việc chung không có gì sai. Hách kiến niên không phái xe Đó là chuyện của lãnh đạo Có quan hệ gì tới y đâu Chủ nhiệm hướng Chủ tịch thị trấn bành muốn nói chuyện với anh Điện minh cầm ốm nghe Quay lại nhìn hướng thiếu niên gọi to Hướng thiếu niên vẻ mặt lầm lì Bước tới nghe điện thoại Chủ tịch thị Chấn bành Hướng thiếu niên Chủ tịch vi là cựu lãnh đạo thị trấn Người nhà ông ấy bị bệnh Cần dùng xe Anh điều một chiếc xe đến bệnh viện, cho hai nữ nhân viên cùng đi, xem ông ấy có cần hỗ trợ gì không. Bành Viễn Trinh nói một cách kiên quyết, hướng thiếu niên ập ốm, chủ tịch tỷ trấn bành, bí thư hách nói không điều xe cho ông ta. Hơn nữa, ông ta vừa làm ẩm ý cả buổi ở đây, ảnh hưởng rất không tốt, hách kiến niên bảo anh làm gì thì anh cũng làm ư Bảo anh nhảy lầu anh có nhảy không Hướng thiếu niên Tôi không lặp lại lần thứ hai Đây là mệnh lệnh lập tức chấp hành Nếu anh không làm Các chức chủ nhiệm văn phòng đảng chính Anh cũng không cần làm nữa Bành viến trinh quát to trong điện thoại Hắn không kìm chế nổi nữa Nổi cơn lôi đình Chủ tịch tỷ trấn bành Sao lãnh đạo lại nói như vậy Tôi không làm gì sai Lãnh đạo không ký Tôi làm sao điều xe được Hướng thiếu niên vừa bị Vi Minh hỉ mắng chửi. Còn đang ấm ức. Giờ lại bị bành viễn trinh quát mắng. Cảm thấy nhục nhã. liền phản bác lại. Hướng thiếu niên lúc anh dùng xe công đã từng xin chữ ký lãnh đạo bao giờ chưa? Tôi phải nói sao anh mới hiểu được đây? Thôi được, tôi không cần nói với anh nữa. Điền Minh. Bành viễn trinh hét lớn khiến mixo của điện thoại kêu ong ong. Đầu kia điện thoại, Điện Minh nghe thấy, vội cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng nói. Lãnh đạo, tôi nghe. Điện Minh, cậu và Lý Tân Hoa mang một chiếc xe chạy tới bệnh viện. Xem Vi Minh thì có gì cần hỗ trợ. Lập tức gọi điện thoại cho tôi. Bành viễn trinh nói xong, liền cúc điện thoại. vì tức giận, mặt hắn hơi đỏ lên. Hắn hiếm khi nổi giận đến mức đó. Cũng không phải chỉ vì binh vực kẻ yếu là vi minh hỷ Mà còn vì cảm thấy không khí trong cơ quan thị trấn rất không ổn Cần phải chỉnh đốn đúng lúc Như chuyện hôm nay chẳng hạn Thật ra hướng thiếu niên là cán bộ trung tầm Hoàn toàn có thể tự xử lý Cựu lãnh đạo cần dùng xe Trong nhà có bệnh nhân cần hỗ trợ Điều ngay một chiếc xe đi Có phải mọi chuyện đều êm xuôi Thế mà không giải quyết Phải đưa đến chỗ hách kiến niên để xảy ra chuyện Ngơ độ gây gắt như vậy mới hài lòng Về mặt nào đó mà xét Căn nguyên bùng nổ mâu thuẫn bắt đầu từ hướng thiếu niên Chứ không phải do hách kiến niên Đồng thời Hắn cũng từ chuyện nhỏ mà xảy ra xung đột này Phát hiện ảnh hưởng thân căn cố đế của hách kiến niên ở thị trấn Mặc dù đối với bộ máy lãnh đạo Bành viễn trinh hoàn toàn chiếm ưu thế và thế chủ động Hách Kiến Niên rất khó lật người được thế cờ. Nhưng đối với các cán bộ bình thường của thị trấn, Hách Kiến Niên vẫn có uy tín rất lớn. Quân tử không đoạt đồ quý của người. Tòa nhà làm việc của tập đoàn tín kiệt cao tới 16 tầng Ở thập niên 90 trong thành phố Tân An mà nói thì nó tuyệt đối là tòa nhà cao nhất nhì thành phố. Độ cao này tương đương với khách sạn lớn Tân An. Bành Viễn Trinh từ trên xe bước xuống bước nhanh vào tòa nhà Vừa mới tiến vào đại sảnh đã thấy Hoàng Đại Long không kiên nhẫn đi qua đi lại Y hẹn với Bành Viễn Trinh là 3 giờ nhưng hiện tại đã 3 giờ hơn mà Bành Viễn Trinh vẫn chưa đến Bành Viễn Trinh là một người rất coi trọng giờ giấc Ở phương diện này gần như là cứng nhắc Nếu đã hẹn giờ nào thì không bao giờ đến muộn Nhưng hôm nay hắn lại đến muộn kiến cho Hoàng Đại Long có chút không ngờ Anh tìm ai Một bảo an ngăn cản đường đi của Bành Viễn Trinh Đại sảnh của tòa nhà tập đoàn tín kiệt rất rộng Ở chính giữa còn có lối đi nhỏ dùng để kiểm tra như ở sân bay Ở bên ngoài bảo an để phòng nghiêm ngặt Nhân viên bình thường của tập đoàn khi đi làm thì đa số thời gian đều ở bên trong Tôi tìm Hoàng Đại Long Bành Viễn Trinh mỉm cười Người nhân viên bảo an trẻ tuổi liếc mắt nhìn bành viễn trinh. Thấy hắn ăn mặc cũng không sang trọng lắm. Chỉ là bộ quần áo bình thường. Áo khoác màu đen, quần màu đen, giày thì chẳng phải giày hiểu vừa thấy thì biết là chẳng phải tầng lớp có tiền. Mà hắn lại nói là đến tìm Hoàng Đại Long. Hoàng Đại Long ngày thường lui tới đối tượng không phú thì quý, chứ chưa từng nhìn thấy loại người như bành viễn trinh. Đối với quan lại thời nay, cách ăn mặc thể hiện thân phận của một người Nhìn thấy bành viễn trinh không có nét nào giống nhân sĩ thượng lưu Bảo an không tránh khỏi có chút khinh thị và hoài nghi Vì thế liền trầm giọng nói Anh tìm Hoàng Tổng của chúng tôi, vậy có hẹn trước hay không? Bành viễn trinh mỉm cười Có hẹn trước Bên kia có điện thoại, anh hãy gọi cho trợ lý của Hoàng Tổng Nếu như quả thật là khách của Hoàng Tổng thì cô ấy sẽ tiếp đón. Bảo An nghiêm trang lãnh đảm nói, rồi chỉ vào cách điện thoại gần đó. Bành viễn trinh thở vào một cái. Hắn cũng không để ý thái độ của Bảo An. Đây cũng là chuyện bình thường. Chức trách của người ta và lại mình cũng chẳng giống kẻ có tiền thì một hai câu nghi hoạt cũng chẳng sao. Cho dù là có vài phần mắt chó nhìn người thấp cũng không tránh được. Thấy bành viễn trinh do dự. Gã bảo an trách cứ nói Lời của tôi anh không nghe rõ sao Bành Viễn Trinh không thèm phản ứng Dương tay chỉ thẳng vào Hoàng Đại Long Đang di chuyển qua lại trong đại sảnh Lớn tiếng hô to Hoàng Đại Long lại đây tiếp tôi một chút Hoàng Đại Long đột nhiên nghe được giọng nói Của Bành Viễn Trinh Mừng rỡ cuốn cuồng chạy tới Viễn Trinh à sao không vào Tôi chờ anh lâu rồi đấy Tôi đang lo lắng Anh không bao giờ đến muộn Sao bây giờ lại còn chưa đến Hoàng Đại Long cười ha ha Bành viễn trinh nhúng vai Bảo an của quý công ty rất có trách nhiệm Hoàng Đại Long ngẩn ra Chợt giận giữ hướng bảo an nổi giận nói Mắt của cậu mù ạc có biết ai đây không Đây là khách quý của tập đoàn tín kiệt chúng ta Người anh em cậu có dám ngăn không cho anh ấy vào không Cậu có dám không Bảo an lo sợ bất an cúi đầu xuống Không dám phản bác. Tính tình Hoàng Đại Long cao thấp công ty đều biết. Nếu bảo an nói lại, mặc kệ y có lý hay không có lý thì khẳng định sẽ bị đuổi việc. Doanh nghiệp tư nhân là như thế. Câu nói đầu tiên của ông chủ có thể quyết định vận mạng của công nhân. Không giống như doanh nghiệp nhà nước, bất luận là cái gì cũng không có quyền sa thải công nhân. Bành viễn Trinh cười. Hoàng Đại Long chú ý hình tượng của mình một chút. Hắn bước về phía trước, vỗ vai Bảo An cười nói. Ông anh rất có trách nhiệm. Không tội cứ an tâm công tác, không có việc gì đâu. Bảo An cảm động đến rơi nước mắt. Ngẩm đầu lên đang tính nói vài câu cảm ơn thì đã thấy bành viễn trinh cùng Hoàng Đại Long đang cười cười nói nói bước tới thang máy. Bảo An đuôi lông mày nhứng lên, mồ hôi trên chán đổ sòng sòng thầm nghĩ mình còn may mắn. Với ý mà nói. Hôm nay chính là một bài học, khiến y hiểu rõ cái gì gọi là đừng trông mặt mà bắt hình song. Bước vào thang máy, hai người đi thẳng đến tầng 13. Vừa đi ra cửa thang máy, đã nhìn thấy lối đi hành lang trang hoàng rực rỡ. Bành viễn trinh âm thầm lắc đầu, rất sang trọng. Đem nơi làm việc của mình trang hoàng xa hoa như vậy cũng nhận ra được phẩm tính đối nhân xử thế của Hoàng Bách Thừa. Trong trí nhớ của Bành Viễn Trinh, tập đoàn Tín Kiệt từ thập niên 80 đã bắt đầu phát triển. Đến thập niên 90 thì đạt đến đỉnh cao. Nhưng sau khi tiến vào thế kỷ mới, từ năm 2003 thì tập đoàn Tín Kiệt bắt đầu xuống dốc Các công ty thành viên và các hạng mục đầu tư đều phá sản đóng cửa. Huy hoàng không còn như thời xưa. Cho tới đêm trước khi Bành Viễn Trinh tái sinh, tập đoàn Tín Kiệt chỉ còn lại một cái thùng giống. Hoàng Đại Long chỉ còn cố gắng duy trì nó. Tập đoàn tín kiệt xuống xúc là có liên quan đến việc đầu tư quá độ và mù quáng của cha con Hoàng Bách Thừa. Đồng thời cũng vì cá tính ham thích thành công vĩ đại của Hoàng Bách Thừa. Đương nhiên thị trường xa công chế tạo máy móc công nghiệp tiêu điều cũng là một trong những nhân tố quan trọng. Nếu tín kiệt có thể ở thập niên 90 đạt được việc chuyển hình thăng cấp thì khẳng định sẽ còn vươn xa hơn. Bành Viễn Trinh vừa đi vừa đánh giá hai bên hành lang so với một nhà khách trang Hoàng còn muốn sang trọng hơn. Bước lên tấm thảm nhập khẩu màu đỏ, hắn không kìm nổi thở dài. Đại Long chỉ là một nơi làm việc, có cần phải xa xỉ như vậy hay không? Hoàng Đại Long cười kha hạ. Ông cụ nhà tôi chỉ thích như thế này. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền. Hoàng Đại Long lơ đỉnh nói. Bành Viễn Trinh âm thầm lắc đầu cũng không nói cái gì. Chuyện này có liên quan đến phong cách cá nhân. Nhiều lời cũng vô ích. Nhưng đối với xí nghiệp tín kiệt, hắn đột nhiên sinh ra một loại dẫn đường. Một doanh nghiệp tư nhân lớn như vậy, nếu làm tốt, thì tài nguyên của cải không còn chỉ thuộc về riêng hoàng gia. Bành Viễn Trinh cảm thấy chính mình hẳn nên tận tầm vì tập đoàn tín kiệt thử thay đổi vận mệnh xuống dốc của nó. Nghĩ đến đây, Bành Viễn Trinh thử thăm dò một câu. Đại Long, tuy rằng tôi không hiểu lắm về quản lý. Nhưng tôi đối với thị trường và phát triển kinh tế cũng có một chút kiến thức. Nhiều lắm là 10 năm tới, rất nhiều sản nghiệp ưu thế truyền thống sẽ dần dần đi vào đường cùng. Thay vào đó là những sản nghiệp công nghệ cao và ngành sản xuất kiểu mới. Tập đoàn của mọi người lớn như vậy hẳn nên phòng ngừa chu đáo Nên tính toán cho sự phát triển lâu dài trong tương lai Hoàng Đại Long ngẩn ra Không biết vì sao Bành Viễn Trinh lại đột nhiên đề cập đến đề tài này Nhưng yêu ngẫm nghĩ một chút Gật đầu nói Ừ anh bạn Anh nói rất có đạo lý Tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề này Và cũng từng thử qua Ví dụ như tập đoàn chúng tôi đã bắt đầu hướng vào xây dựng đô thị và khai thác bất động sản Đây chính là một tính toán lâu dài Xây dựng đô thị và khai thác bất động sản là một phương hướng phát triển không tồi Đại Long điều này tối thiểu có thể cam đoan xí nghiệp tín kiệt của anh trong 20 năm tới không gặp phải nguy cơ nào Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười thật sự đánh giá Hoàng Đại Long Anh đúng là có chút kiến thức đấy Hoàng Đại Long đổ mồ hôi Y liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh một cái cười ha hả Anh bạn hóa ra anh đi thuốc trong bụng tôi đấy Nói Hoàng Đại Long tôi là loại giá áo túi cơm thật oan uổng đấy. Tôi đây tuy rằng không có họp qua, nhưng cũng không phải là cái thùng cơm giống. Bành Viễn Trinh mỉm cười không nói. Hoàng Đại Long lại hạ giọng. Tôi rất xem trọng việc xây dựng đô thị và khai thác, phát triển bất động sản. Nhưng ông cụ nhà tôi lại không thích cảm thấy tôi chỉ là làm loạn, khoa chân múa tay. Ba tôi vẫn chủ trương công nghiệp và chế tạo công nghiệp. Ông ấy trong cái ngành sản xuất này mấy chục năm rồi nên ngựa quen đường cũ. Hơn nữa, xí nghiệp chúng tôi cũng đã có ưu thế nên ông ấy không dễ dàng buôn thả. Bành Viễn Trinh lại trầm mặt. Rất nhanh đã đến cửa phòng của Hoàng Bách Thừa. Hoàng Bách Thừa mặc chiếc áo sơ mi ô vuông tóc chảy láng bóng cười vang nói. Viễn Trinh ạ, hoan nghênh cháu đến công ty. Nghe nói cháu hôm nay muốn tới, bác buổi chiều nay có hoạt động gì cũng không đi, chờ cháu ở đây. Cảm ơn bác Hoàng. Bành viễn trinh cười, bắt tay Hoàng Bách Thừa, sau đó tiến vào trong văn phòng Hoàng Bách Thừa. Văn phòng rất lớn trang Hoàng sang trọng. Thu hút ánh mắt nhất chính là một cái hộp bằng gỗ quý. Và một cái không bên trong có bản tranh chữ của xanh nhân treo trên vách tường. Bành viễn trinh là người biết nhìn hàng. Hắn tùy ý đảo qua liền xem thế là đủ rồi Quả nhiên là kẻ rất có tiền Không cần nói gì khác Riêng cái hộp gỗ đó thôi cùng với bức thi họa cổ Có thể nói giá trị của nó còn hơn một xí nghiệp nhỏ Bành viễn trinh chợt bị bức tranh chữ trên tường hấp dẫn Hắn ở trong phòng khách ông nội cũng gặp qua một tác phẩm cùng phong cách Biết là tác phẩm nổi tiếng của nhà thư Pháp những năm cuối đời nhà Thanh Dương Thủ Kính Tác phẩm của Dương Thủ Kính vừa có khí phách lại vừa có phong cách. Có thể nói là tác phẩm xuất sắc truyền lại cho đời sau. Chỉ có điều Bành Viễn Trinh không biết đây là tác phẩm chính gốc hay là đồ sao chép. Lấy tài lực của Hoàng Bách Thừa, mua tác phẩm chính gốc đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, loại tranh chữ danh nhân không phải có tiền là có thể mua được, còn phải biết xem hàng nữa. Thấy Bành Viễn Trinh đánh giá bức tranh chữ... Hoàng Bách thừa khẽ mỉm cười. Viễn Trinh cũng biết về thư pháp ạ. Ha ha, bác Hoàng, đây là tác phẩm của Đại sư Dương Thủ Kính. Nếu cháu nhớ không lầm đằng sau nó còn vài câu Dương thì Nam Nhi tạo tự lập, sự thành tu hạ khổ công phu. Yếu mổ cổ nhân sứ tiền hiền tiền huyền lương lai truy thứ cổ. Phát phấn thức biến thiên hạ tử lập trí duyệt tận nhân gian thư. Hoàng Bách thừa vỗ tay tán Dương. Không tồi, không tồi. Viễn Trinh không hổ danh là sinh viên trường đại học hàng hiệu Không giống như Đại Long không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi tán gái Bác Hoàng quá khen chỉ là trùng hợp cháu có biết một chút về Dương Thủ Kính Bành Viễn Trinh ánh mắt thu hồi khỏi bức thư pháp Hoàng Bách thừa con người vừa chuyển thản nhiên cười Bác tuy rằng không có kiến thức bao nhiêu Nhưng mấy năm nay cũng nghiên cứu thi họa, tự hỏi cũng có chút tâm đắc Khó mà gặp được một tiểu tri âm Viễn Trinh Người nhận ra bút tích của Dương Thủ Kính Không nhiều bức thư pháp này tặng cho cháu Bành Viễn Trinh ngẩn ra Liên tục lắc đầu Bác Hoàng quân tử không đoạt đồ tốt của người khác Nói sao cháu cũng là con cháu Chưa mua quà cho bề trên Đã là thất lễ rồi Lại còn nhận quà tặng của bác Hoàng Thì trông khó coi quá Hoàng Bách Thừa xoay chuyển ánh mắt Đột nhiên cười nói Viễn Trinh cháu còn chưa biết một câu khác trưởng giả ban thưởng không dám từ cáo ra. Bành Viễn Trinh vẫn lắc đầu cười nói. Ý tốt của bác Hoàng cháu xin nhận. Nhưng quà tặng quý như vậy cháu không dám nhận. Như vậy đi trước hãy gửi lại cho bác Hoàng giữ giúp. Khi nào cháu từ quan thì lại đến lấy đi. Bành Viễn Trinh kỳ thật không hiểu về thư pháp. Nhưng nghe qua giọng điệu của Hoàng Bách Thừa thì cũng đoán ra đây là bút tích thật. Một danh phẩm truyền lại cho đời sau như vậy Giá trị không thể đo lường Nhận một bức sanh họa như thế Trên cơ bản chẳng khác nào nhận đút lót Bành viễn trinh không thể hồ đồ trên phương diện đó được Hắn thái độ rất kiên quyết Hoàng Bách thừa khóe miệng hiện lên Một tia lói đời và nụ cười thế tục Ông ta cũng không kiên trì Liện thuận thế chuyển sang đề tài khác Thôi đi, viễn trinh cháu làm quan quy cũ Trong quan trường bác cũng hiểu Tuyệt đối không để cháu phạm sai lầm. Nhưng cháu và Đại Long là anh em tốt với nhau. Và cũng là con cháu của bác. Bác Hoàng tặng cho cháu một món quà cũng chẳng tính là cái gì. Nói tới đây, Hoàng Bách thừa bước đến trước ghế sofa. Từ trong ngăn ghéo bàn lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Đây là quà tặng mà bác Hoàng tặng cho cháu. Cháu mở ra xem đi. Bành viễn trinh nhếu mày. Quay đầu quét mắt nhìn Hoàng Đại Long. Thấy Hoàng Đại Long cười ha hả thì liền mở cái hộp ra Thấy bên trong là một cái hộp kim loại đựng một cái chìa khóa xe Hắn thở ra một cái cười khổ nói Bác Hoàng, xe thì cháu không nhận được Và lại cháu cũng không cần xe Thì chấn có xe rồi, cháu cũng không cần nữa Bành viễn trinh đẩy chiếc hộp trở về Hoàng Bách Thừa và Hoàng Đại Long trao đổi ánh mắt với nhau Dường như đã sớm dự đoán được bành Viễn Trinh sẽ không nhận Nên cũng không miễn cứng nữa Hoàng Bách thừa chậm rãi ngồi phía sau bàn làm việc của mình Mỉm cười với bành Viễn Trinh Viễn Trinh chẳng nể mặt bác Hoàng chút nào Lần trước cháu giúp cho công ty bác nhiều như vậy Công ty đưa ra thị trường nếu không có cháu hỗ trợ Thì không còn biết kéo dài đến ngày tháng năm nào Bác Hoàng vẫn muốn cảm tạ ý tốt của cháu Biểu đạt một chút tâm ý Nhưng cái gì cháu cũng không nhận khiến bác Hoàng trong lòng rất băn khoan. Hoàng Bách Thừa nói những lời này là thật lòng. Hoàng Bách Thừa trước đây cũng tiếp xúc một lần với Bành Viễn Trinh. Vốn Hoàng Đại Long ghét sao với Bành Viễn Trinh, ông cũng không để trong lòng. Nhưng sau này... Bành Viễn Trinh ra mặt gọi một cuộc điện thoại liền giải quyết được vấn đề thủ tục ở các bộ và ủy ban Trung ương về việc tập đoàn tín kiệt đưa ra thị trường làm cho Hoàng Bách Thừa nhận thức được bối cảnh thần bí của Bành Viễn Trinh tuyệt không đơn giản. Năng lượng quá lớn. Từ đó cho đến bây giờ, Hoàng Bách Thừa cũng thông qua con đường của mình để tiến hành điều tra về Bành Viễn Trinh. Tuy rằng không biết rõ ràng thân phận đích thật của hắn. Nhưng biết Bành Viễn Trinh chính là cháu bên ngoài của phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường. Trong một số trường hợp, Hoàng Bách Thừa còn vô tình cố ý thử Mạnh Cường một lần. Mạnh Cường luôn tỏ ra câm như hến, khiến Hoàng Bách Thừa nhận ra được một ít điều. Đây chính là nguyên nhân ông ta a mặt tiếp xúc với Bành Viễn Trinh. Và điều này cũng có liên quan đến việc hạng mục của tập đoàn tín kiệt chuẩn bị tiến hành tại thị trấn Vân Thủy. Hoàng Bách Thừa luôn mãi dặn Hoàng Đại Long. Bất kể thế nào, không tiếc bao nhiêu tiền, cũng phải duy trì tình bằng hữu với bành viễn trinh. Mà việc tặng quà này cũng là cố ý sao hảo thêm mối quan hệ giữa đôi bên. Bác Hoàng quá khách khí rồi. Cháu và Đại Long là bạn tốt. Cũng vừa lúc cháu ở thủ đô cũng có quen biết, liền gọi một cuộc điện thoại. Kỳ thật thì cháu cũng không làm cái gì, chỉ là sơ tay chỉ mà thôi. Nếu bác Hoàng muốn cảm ơn cháu thì khẩn trương đánh nhịp quyết định đem hạng mục căn cứ đặt ở thị trấn tuổi cháu. Bành Viễn Trinh nói một câu vui đùa thuận thế đem đề tài rời đến việc hợp tác. Hắn hôm nay đến nói chuyện với Hoàng Bách Thừa chính là vì chuyện hợp tác chứ không phải tình cảm riêng tư gì. Hạng mục hợp tác cũng chẳng có vấn đề gì. Viễn Trinh cháu cứ yên tâm. Bác cũng đã nói vấn đề này với Đại Long. Hạng mục dự án này do nó phụ trách Cho dù phí tồn cao một chút Thì ít nhất cũng phải ủng hộ công tác của cháu Hoàng Bách Thừa mỉm cười Bác sở dĩ hôm đó không tỏ thái độ Là bởi vì cháu không ở đó Chúng ta là người một nhà Người trong nhà có việc Thì phải giúp nhau Bành Viễn Trinh trong lòng âm thầm lắc đầu thầm nghĩ Hoàng Bách Thừa quả thật là một con cáo già Hạng mục dự án này ở quận và thị trấn khẳng định sẽ có nhượng bộ rất lớn, ủng hộ mạnh mẽ. Bất kể thế nào tập đoàn tính kiệt cũng sẽ không chịu thiệt. Đừng nói là Hoàng Bách Thừa nói chuyện dễ nghe kỳ thật thì vẫn là ít lợi đặt ở phía trước, tính toán chi ly. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận. Nếu không phải bởi vì phải kết giao với bành viễn trinh, Hoàng Bách Thừa còn có lựa chọn tốt hơn. Một khoản đầu tư lớn như vậy. Bất kể là đặt ở khu huyện nào, đều phải nhận được sự ủng hộ toàn diện của chính quyền địa phương đó. Bành Viễn Trinh biết Hoàng Bách Thừa muốn mình nhận một an tình của Hoàng gia. Nghĩ đến đây, Bành Viễn Trinh mỉm cười. Bác Hoàng nói như vậy, khiến cháu thật sự rất xấu hổ. Nếu bác Hoàng ủng hộ công tác của cháu, đối với cháu mà nói, chỉ có thể hết sức báo cáo tranh thủ lãnh đạo ở quận. Đưa ra những chính sách ưu đãi nhất cho xí nghiệp tín kiệt Bác Hoàng nếu hợp tác thì không thành vấn đề Vậy thì chúng ta tiến hành đàm phán hợp tác đi Bành viễn trinh khói miệng nhẹ nhàng cười Xin bác Hoàng cho cháu một thông tin chính xác để cháu báo cáo lại với lãnh đạo quận Hạng mục này do Hoàng Đại Long phụ trách cháu cứ đàm phán với nó Hoàng Bách Thừa mỉm cười lại quý đầu từ dưới bàn làm việc lấy ra hai bao thuốc ném qua Lấy hai bao thuốc này về hút đi Đây không phải là phạm sai lầm chứ Bành viễn trinh do dự một chút Biết mình không thể cử tuyệt Nếu cứ tự tuyệt thì sẽ có vẻ xa lạ Hắn mỉm cười Nhận lấy thuận thế đứng dậy cười nói Vậy cháu xin nhận Về sau nếu cháu muốn hút thuốc tốt Thì cứ đến chỗ của bác Hoàng Hoàng bách thừa cười ha ha Bác Hoàng chỉ sợ cháu không đến Sau khi rời khỏi văn phòng của Hoàng Bách Thừa, Bành Viễn Trinh đến văn phòng của Tổng Giám Đốc điều hành Hoàng Đại Long Khác với văn phòng của Cha Y, văn phòng của Hoàng Đại Long là một phong cách khác Có thể dùng hai thành ngữ để hình dung Tráng lệ như dung tục Cái gì là kẻ có tiền, nhìn văn phòng cha con Hoàng gia thì biết rõ Bành Viễn Trinh nhìn chung quanh cao giọng mỉm cười Đại Long, văn phòng của anh giống như một cái hộp đêm vậy Anh xem xem trên đỉnh đầu trang trí nhiều bóng đèn nê ông làm gì vậy. Chẳng lẽ anh muốn mở vũ trường trong phòng làm việc của mình. Hoàng Đại Long cười kha hả Tôi đây là người thô lỗ, không có nhã nhặn cũng không giống như có một vài người bày vài tủ sách trong phòng. Tôi đây chỉ thích các loại cảm giác sáng sùa. Như thế mới thoải mái làm việc. Anh xem bộ sofa này đi, nhập từ châu Âu về đấy, nằm lên rất thư thái. Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng cười cũng không tiếp tục sẵn co ở vấn đề này. Đại Long, hạng mục hợp tác anh cần phải nắm chặt. Tôi hy vọng trước Tết âm lịch chúng ta có thể ký kết một hiệp nghị. Xí nghiệp các anh có yêu gì, muốn thị trấn chúng ta làm gì thì khẩn trương đề xuất với tôi. Tôi sẽ hướng lãnh đạo ở trên tranh thủ chính sách ủng hộ. Anh cứ yên tâm, tôi không phủ lòng anh đâu. Tôi tranh thủ cuối tuần sau sẽ hoàn thành phương án ký kết hạng mục. Sau đó chúng ta sẽ bàn chi tiết. Nghe Bảnh Viễn Trinh nói đến chính sự, Hoàng Đại Long cũng nghiêm túc lên. Yêu ngoài mặt có thể tùy tiện, nhưng bên trong lại có sự tỉ mỉ. Trong kinh doanh lại có vài phần khôn khéo. Được càng nhanh càng tốt. Nhưng, ngày mốt thì trấn chúng ta muốn tiến hành nghi thức đồng thổ. Anh và bác Hoàng có thời gian đến tham dự nhé. Bành viễn trinh cười hỏi Hoàng Đại Long. Mời cha con Hoàng Đại Long đến thị trấn Vân Thủy tham gia nghi thức đồng thổ công trình cải tạo phố buôn bán trung tâm. Là một trong những mục đích chủ yếu của xí nghiệp tín kiệt. Hắn sở dĩ ngay trước mặt Hoàng Bách Thừa không đề xuất chính là không muốn Hoàng Bách Thừa ra mặt cự tuyệt. Hắn biết Hoàng Đại Long sẽ không từ chối lời mời của mình. Chỉ cần Hoàng Đại Long đồng ý thì Hoàng Bách Thừa cũng đồng ý. Không thành vấn đề. Hoàng Đại Long cười, sảng khoái đồng ý. Quận ủy, ở quận cao thấp đều lan truyền về việc Tần Phượng sắp điều đến thành phố Trạch Lâm đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy kiêm bí thư huyện ủy. Tất nhiên cũng truyền vào lỗ tai của Tần Phượng. Tần Phượng rất nổi giận nhưng không có cách nào khác. Đối với các loại lời đồn nửa thật nửa giả này cô cũng không thể ra mặt bác bỏ, chỉ có thể duy trì trầm mặt. Cô không biết lời đồn là từ đâu mà có. Nhưng cho dù là dùng mông cũng có thể hiểu rõ. Đây là có người ở sau lưng thao túng. Mục đích chính là cấp thêm ngột ngạt cho cô. Bởi vì loại tin đồn này truyền bá. Tần Phượng quyết định khiến quận ủy và ủy ban nhân dân quận hạ thông báo. Đem hội nghị thường vụ quận ủy vốn cuối tuần này sẽ họp rời đến chiều ngày hôm nay. Hội nghị thường vụ lâm thời triệu tập. Nhưng bởi vì gần đây các ủy viên thường vụ không có đi công tác và ra ngoài học tập khảo sát Cho nên ủy ban nhân dân quận gọi điện thông báo Các ủy viên thường vụ trên cơ bản đều tới Hách kiến niên bị vi minh hỉ quấy giấy một hồi Cơn tức vẫn còn sót lại Buồn bực trong phòng đi qua đi lại thì nhận được thông báo tham dự hội nghị thường vụ Cũng không dám chấm trễ Lập tức đến huyện Hách kiến niên nằm mơ cũng thật không ngờ Lần này triệu tập hội nghị thường vụ Chủ yếu để tài thảo luận chính là điều chỉnh công tác của ông ta Dựa theo thường quy trước khi điều chỉnh Tối thiểu là trước hội nghị thường vụ Bí thư Tần Phượng hẳn nên tìm hách kiến niên nói chuyện Nhưng Tần Phượng lúc này cũng không còn tâm tư làm chuyện đó Cũng chỉ biết vi sinh hách kiến niên Hách kiến niên trầm rãi tiến vào cơ quan làm việc ở quận thẳng đến phòng họp ở lầu 3 Khi ông ta đẩy cửa bước vào, các ủy viên thường vụ khác đã đến đông đủ. Bí thư quận ủy Tần Phượng vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn chính giữa. Còn chủ tịch quận cố Khải Minh thì con ngươi lóe ra. Ánh mắt nhìn ngấm nhìn hách kiến miên. Thật ngại quá, bí thư Tần trên đường kẹp xe nên tôi đến trễ. Hách kiến miên vừa ngồi xuống chỗ, vừa giải thích một câu. Tần Phượng sắc mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói. Anh ở cách xa quận, gọi họp khẩn cấp, đến chế cũng là chuyện bình thường. Bão táp trong hội nghị thường vụ. Hách kiến miên xấu hở ngồi xuống. Không biết như thế nào, ông ta đột nhiên cảm giác được ánh mắt của các ủy viên thường vụ khác có chút quái gì. Mà một số phó trưởng ban của ban tổ chức cán bộ lại dùng ánh mắt thương hại nhìn ông ta chợt lói lên rồi biến mất. Hách kiến miên trong lòng chấn động cảm thấy có chút không thích hợp. Tần Phượng đang muốn tuyên bố họp đột nhiên cửa phòng họp lặng yên mở ra. Trợ lý chủ tịch huyện. Tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận mạc xuất hải kính cần bước vào. Gật đầu chào Tần Phượng rồi sau đó vội vã đến gần Cố Khải Minh. Nhỏ giọng thì thầm vài câu bên tai y. Cố Khải Minh gật đầu đứng dậy hướng Tần Phượng vội vàng nói. Bí thư Tần tôi có việc gấp cần gọi điện thoại. Mọi người cứ họp trước tôi lập tức quay lại ngay. Nói xong Cố Khải Minh vội vàng bỏ đi Tần Phượng Cao Mày cũng vẫn duy trì trầm mặt khác thường Cố Khải Minh vội vàng rời phòng họp thẳng đến phòng của Mạc Xuất Hải Vào văn phòng của Mạc Xuất Hải Mạc Suất Hải không bước vào mà thay Cố Khải Minh giữ cửa đứng bên ngoài chờ Đồng chí Viễn Trinh tôi là Cố Khải Minh Cố Khải Minh cầm điện thoại lấy lại bình tĩnh chầm gióng nói Chủ tịch quận cố Tôi không biết lãnh đạo đang họp đột nhiên quấy dày, thật ngại quá. Trong điện thoại truyền đến giọng nói ôn um hòa của Bành Viễn Trinh. cố Khải Minh nhớ mày, hạ giọng nói. Tôi chỉ có thể cho cậu 3 phút, cậu tranh thủ đi. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Chủ tịch quận cố, tôi mới từ tập đoàn tín kiệt về. Vừa rồi tôi đã nói chuyện chính thức với Hoàng Bách Thừa. Chúng tôi đã bước đầu đạt được hiệp nghị, nên sốt suốt báo cáo với lãnh đạo. Như thế nào? cố Khải Minh ngưng giọng nói Thứ nhất, ban giám đốc tập đoàn tín kiệt quyết định hạng mục này nhất định sẽ đặt ở thị trấn Vân Thủy Đây không thể thay đổi được Bành Viễn Trinh nói tới đây, hơi tạm dừng một chút cố Khải Minh mừng rỡ, bật cười Đồng chí Viễn Trinh, tôi biết cậu làm việc rất hiệu quả Được, hạng mục này có thể xác định xuống dưới cậu chính là Đại Công Thần Nhưng cậu cũng không được chậm trễ, phải khẩn trương rèn sắt khi còn nóng. Ký tên lên bản hiệp nghị tranh thủ tiến vào vận tác. Ở quận đều muốn nhìn thấy hiệu quả. Bành Viễn Trinh lại cười. Chủ tịch quận cố, tôi và đối phương cuối tuần này sẽ tiến vào đàm phán hợp tác. Sau đó quyết định một số vấn đề tranh thủ đầu tháng 11 ký kết hiệp nghị. Sau đó bắt đầu lập dự án. Nhanh như vậy ạ. Cô Khải Minh bất ngờ, mặt mày rạng rỡ. Được tốt lắm. Chủ tịch quận cố, có một chuyện muốn xin chỉ thị lãnh đạo một chút. Việc ký tên vào hiệp nghị nên tiến hành ở quận. Như vậy có vẻ chính thức một chút, cũng nói lên quận rất coi trọng. Không biết lãnh đạo có đồng ý không? Bành Hiến trinh khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái. Hắn nói những lời này là muốn khiến cố Khải Minh thêm cố lên. Được, chủ ý này tốt lắm. Như vậy đi, việc ký tên vào hiệp nghị do thị trấn và ủy ban nhân dân quận cùng nhau xử lý Tôi và phó chủ tịch quận phân công quản lý công nghiệp sẽ tham dự nghi thức này Mặt khác, cậu cũng nên tổ chức đối ngoại tuyên truyền cho thật tốt Đồng chí Viễn Trinh, đây là một hạng mục lớn chúng ta phải oanh oanh liệt liệt mà làm Cảm ơn lãnh đạo đã ủng hộ Còn có chuyện này, bành Viễn Trinh muốn nói lại thôi cố Khải Minh tâm tình khoái trát Cũng không nóng nảy đi họp cười kha ha hà. Cậu nhóc tinh quái Nói đi có cần tôi giúp gì Lãnh đạo nói như vậy Khiến tôi đổ mồ hôi lạnh đấy Bành viễn trinh cười kha ha hà. Là như vậy Lãnh đạo Chúng tôi ngày mốt muốn cử hành nghi thức đồng thổ Hạng mục cải tạo phố buôn bán của thị trấn Muốn mời lãnh đạo quận tham gia Về phương diện xí nghiệp Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoàng Bách Thừa cũng đến tham dự Đi Cô Khải Minh trầm ngâm một lát thản nhiên nói Tôi kiểm tra lại nếu không có kế hoạch nào khác thì sẽ đi Còn không thì tôi sẽ bảo đồng chí Đại Dũng đi một chuyến cố Khải Minh nét mặt dạng rỡ Rời khỏi văn phòng Mạc Xuất Hải Hướng Mạc Xuất Hải cách đó không xa, vấy tay Chủ tịch quẩn cố Lão Mạc Vừa rồi đồng chí Viễn Trinh gọi điện thoại Nói là hạng mục đã được quyết định Cuối tuần là có thể ký tên hiệp nghị Căn cứ vào đề nghị của đồng chí Viễn Trinh Tôi quyết định nghi thức ký tên của hiệp nghị này sẽ đặt ở quận Cậu và đồng chí Viễn Trinh kết nối một chút Ủy ban nhân dân quận dẫn đầu cần phải đem hoạt động này hoàn thiện chặt chẽ Không được để ra bất cứ vấn đề nào Cố Khải Minh thanh âm rất thấp Tạm thời mà nói đừng để cho quá nhiều đồng chí biết chuyện này Tôi hiểu rồi Mạc suốt hải gật đầu Vâng lĩnh Cô Khải Minh mỉm cười, rời bước cố Khải Minh bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng họp Hướng đám người Tần Phượng cười ngượng ngùng nói Làm chậm thời gian của mọi người Bí thư Tần chúng ta bắt đầu cuộc họp Tần Phượng Thản nhiên cười Được các đồng chí, chúng ta bắt đầu cuộc họp Hôm nay lâm thời triệu tập hội nghị này Chủ yếu là suy xét công tác 6 tháng cuối năm còn không đến 3 tháng nữa Nhiệm vụ vô cùng trọng đại vì để làm tốt công tác 6 tháng cuối năm cấp một dấu chấm tròn mỹ mãn căn cứ vào công tác cần và công tác an bài của quận ủy tôi trải qua thận trọng suy xét hướng lãnh đạo chủ chốt thành ủy báo cáo lại cùng chủ tịch quận cũ trưởng ban lý lão thì kết nối qua bước đầu quyết định điều chỉnh công tác của đồng chí Hách Kiến niên Tần Phượng lời nói giống như sấm sét bên tai Hách Kiến niên khiến đầu óc ông ta như muốn nổ tung Quá đột ngột, như thế nào Tần Phượng lại hướng mình xuống tay? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà điều chỉnh công tác? Hách kiến niên gần như phát hỏa trong lòng giếp gào. Nhưng Trung Quỳ ông không dám. Đây là hội nghị thường vụ quận ủy. Ông là một ủy viên thường vụ quận ủy xếp hàng cuối cùng. Địa vị thấp nhất. Kinh nghiệm lý lịch no xáo hơn. Gơm, cạn, kỳ thật dám cũng không dám thả. Các ủy viên thường vụ khác thì đều trầm mặt và chết lặng. Rất hiển nhiên tần phượng phải điều chỉnh hách kiến miên, rất nhiều ủy viên thường vụ trong lòng đều biết. Công tác của quận ủy khá nhiều. Tôi đề nghị gọi đồng chí hách kiến miên trở về quận để hiệp trợ đồng chí thì đại kiến. Đồng thời đem công tác thông tin đối ngoại và công tác cán bộ lão thành sao cho anh ấy. Bởi vì thời gian quá gấp, vốn không thể nói trước với đồng chí hách kiến miên. Xin đồng chí Hách Kiến Niên thông cảm. Tóm lại, là vì công tác cần. Đồng chí Hách Kiến Niên công tác ở thị trấn lâu rồi. Thích hợp điều chỉnh. Cũng có lời cho bộ máy kết cấu của quận ủy chúng ta. Đồng chí Hách Kiến Niên, anh có ý kiến gì hay không? Có ý kiến thì có thể đề xuất. Tần Phượng thản nhiên nói, nhìn về phía Hách Kiến Niên. Hách kiến niên sắc mặt tái nhợt Thật lâu sau mới ngầm đầu lên run giọng nói Tôi không có ý kiến Tôi phục tùng ý kiến của tổ chức Nói xong Hách kiến niên cúi đầu xuống Các lãnh đạo khác vẫn duy trì trầm mặt Hiển nhiên là đều đồng ý Tần Phượng là bí thư quận ủy dẫn đầu Các ủy viên thường vụ khác phải đồng ý Tần Phượng mỉm cười Quay đầu nhìn mọi người Lại nói Mọi người có ý kiến gì không Có thể nêu ra ý kiến của mình. Cố Khải Minh biết Tần Phượng muốn ý tỏ thái độ. Nếu Tần Phượng muốn điều chỉnh Hách Kiến Niên, cố Khải Minh đương nhiên sẽ không phản đối. Hơn nữa, lý do điều chỉnh của Tần Phượng là hợp lý. Người khác cũng không nói nên lời. Cố Khải Minh hắng giọng nói. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Tần. Đồng chí Hách Kiến Niên ở thị trấn công tác thời gian khá dài. Hiện tại lại là ủy viên thường vụ quận ủy. Hẳn là nên đem kinh lực tập trung về quận ủy. Còn về phần công tác ở dưới, vẫn là nên để cho những người trẻ tuổi đảm nhận. Cố Khải Minh tỏ thái độ như vậy, những lãnh đạo khác cũng tán thành. Tân Phượng hài lòng gật đầu. Được, vậy chuyện này cứ định như vậy, chúng ta vỗ tay thông qua. Tần Phượng vỗ tay đầu tiên, các ủy viên thường vụ khác cũng vỗ tay. Chỉ có hách kiến niên mặc dù đang mỉm cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn Không khí trong phòng hội nghị hòa thuận êm ấm, vỗ tay không ngừng Nhưng bao gồm tần phượng bên trong, ai cũng không ngờ, một hồi bão táp đang tiến đến Tần phượng mỉm cười Còn có một vài miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Nói xong tần phượng hướng nhìn sang trưởng ban lý của ban tổ chức cán bộ Trưởng ban lý vội ho vài tiếng cười nói Các vị lãnh đạo, căn cứ vào đề cử của bí thư tần Ban tổ chức cán bộ trải qua khảo sát và nghiên cứu Quyết định đề danh phó tránh văn phòng quận ủy Liêu Vĩ đảm nhiệm chức bí thư quận ủy thị trấn Vân Thủy Điều nhiệm đồng chí Thẩm Ngọc Lan làm phó tránh văn phòng quận ủy Đồng chí Liêu Vĩ chính trị kiên định, năng lực công tác xuất chúng Ở quận ủy công tác cũng nhiều năm cần cu chịu khó Ban tổ chức cán bộ cho rằng Đồng chí Liêu Vĩ đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy là thỏa đáng Phù hợp với đại cuộc công tác Về phần đồng chí Thẩm Ngọc Lan Là người công tác bên cạnh bí thư tần nhiều năm Năng lực công tác tố chất chính trị đều rất khá Suy xét đến tình huống thực tế của cô Để cô đảm nhiệm chức phó tránh văn phòng quận ủy hỗ trợ lão thì là thích hợp Trưởng ban lý đề danh cán bộ Không khí trong phòng hội nghị liền lâm vào trầm mặt khác thường Tần Phượng cũng im lặng Cô luôn quan sát sắc mặt của các ủy viên thường vụ khác Cô trong lòng đều biết đề bạc Thẩm Ngọc Lan phòng chừng không ai phản đối Thẩm Ngọc Lan là thư ký của cô Nói chung thư ký lãnh đạo được đề bạc là quy tắc ngầm Các lãnh đạo khác nếu phản đối Thẩm Ngọc Lan được đề bạc thì cũng tương đương với việc phản đối mình Vấn đề mấu chốt ở chỗ Liêu Vĩ được điều nhiệm đến thì Chấn Vân Thủy làm bí thư đảng ủy thì chấn Phòng chừng sẽ có người phản đối. Tần Phượng không biết, hiện tại mỗi ủy viên thường vụ khác đều mang những tâm tư riêng. Từ lúc tin tức Tần Phượng được điều chuyển, các ủy viên thường vụ khác thông qua con đường của mình. Kết quả đáp án đều giống như nhau. Có người nói là đến thành phố Trạch Lâm, có người nói thăng làm phó chủ tịch thành phố Tân An. Cách gọi là không có lửa làm sao có khói Mặc kệ là nói cách nào ít nhất Tần Phượng cũng phải rời khỏi khu Tân An Mà cô ta đột nhiên đề bạc thư ý của mình chứng tỏ sự việc đã không thể nghi ngờ Báo táp trong hội nghị thường vụ 2. Lợi ích thực sự vượt lên tất cả Đó là vấn đề không thể tránh khỏi trong chốn quan trường Nếu Tần Phượng đi Bất kể là thăng chức hay chuyển đi Chức bí thư quận ủy quận Tân An sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay chủ tịch quận Cố Khải Minh. Đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề. Cho dù sau này Tần Phượng trở thành phó chủ tịch thành phố Tân An, lực uy hiếp của cô đối với cán bộ quận cũng không bằng Cố Khải Minh. Cho nên, trưởng ban lý nêu lên đề cử của Tần Phượng xong. Không ai chủ động tỏ thái độ, ngay cả tránh văn phòng quận ủy thì đại kiến. Tâm phúc tuyệt đối của Tần Phượng cũng vậy. Rất nhiều ánh mắt ủy viên thường vụ âm thầm ngó chừng Cố Khải Minh, muốn xem thái độ của Cố Khải Minh. Thì đại kiến không muốn là người đầu tiên đứng ra nói Tần Phượng đi, nhưng y thì không đi được. Y còn muốn công tác ở quận Tân An. Một khi Cố Khải Minh trở thành bí thư quận ủy, y nhất định phải gió chiều nào che chiều ấy. Bằng không vị trí của y sẽ bảo đảm. Có thể cố Khải Minh không đồng được vào cấp bậc ủy viên thường vụ của y, nhưng chức tránh văn phòng quận ủy thì lại có thể. Tần Phượng đợi một lúc thấy không ai mở miệng, không khỏi hơi tức giận. Cô trầm ngâm một chút, thản nhiên nói. Nếu các đồng chí không lên tiếng, tôi nói trước hai câu. Bất luận là Liêu Vĩ hay Thẩm Ngọc Lan đều là đồng chí công tác bên cạnh tôi. Nhưng để cử người tài không cần tỉ hiểm là người thân, tôi cũng sẽ không ghiêng rẻ nhiều như vậy. Đối với đồng chí Liêu Vĩ, vừa rồi trưởng ban lý đã giới thiệu rồi Tôi tin các đồng chí khá hiểu rõ về đồng chí ấy Đây là một cán bộ có tố chất khá toàn diện Quan tâm đến đại cục Cá nhân tôi cho rằng Để Liêu Vĩ xuống đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy thì chấn là thích hợp Thẩm Ngọc Lan là thư ký của tôi Tôi nhất định phải nói đôi lời về cô Năm nay cô ấy 28 tuổi, kết hôn được 5 năm rồi Vì công tác cho tôi, vẫn chưa dám có con Nhưng cô ấy đã 28 tuổi Nếu không có con, tương lai sẽ là sản phụ lớn tuổi Các đồng chí, tôi không thể làm chậm chế việc sinh nở của Ngọc Lan Cho nên, suy xét yếu tố này Tôi nhân dịp này điều chỉnh công tác của Ngọc Lan Các đồng chí có ý kiến và đề nghị gì Xin cứ mạnh giản đề xuất Lão cố, anh nói xem Tần Phượng trực tiếp gọi tên Cô Khải Minh thản nhiên mỉm cười. Việc bố trí công tác cho đồng chí Thẩm Ngọc Lan tôi không có ý kiến. Tôi rất hiểu sự sắp xít của Bí Thư Tần. Đối với đánh giá về đồng chí Liêu Vĩ, tôi cũng có cùng quan điểm. Đồng chí Liêu Vĩ là một đồng chí có biểu hiện khá ưu tú. Có tố chất toàn diện. Kinh nghiệm phong phú. Giới cơ quan đi cơ sở rèn luyện cũng là cách quan trọng để chúng ta bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ tuổi. Không ngờ Cố Khải Minh gật đầu đồng ý. Ánh mắt một số ủy viên thường vụ lói lên cảm thấy không tin nổi. Bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế phù họa. Chỉ cần Cố Khải Minh mở miệng phản đối. Bọn họ sẽ đi theo phất cờ hò reo. Nhân cơ hội biểu lộ thái độ của mình. Tần Phượng cũng hơi bất ngờ Cố Khải Minh vậy mà không phản đối. Nhưng trong lúc mọi người đã chắc mẩm như vậy đột nhiên Cố Khải Minh trầm giọng nói. Nhưng để đồng chí liêu vĩ đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy tôi cho rằng không ổn Tôi hiên quyết phản đối Tần Phượng biến sắc Vì sao thị trấn Vân Thủy là thị trấn ngôi sao Là thị trấn có nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất trong các thị trấn toàn thành phố Vị trí lãnh đạo chủ chốt của thị trấn Vân Thủy hết sức quan trọng Nhất là hiện nay Thị trấn Vân Thủy đang đứng trước một giai đoạn phát triển hết sức quan trọng và cơ hội mang tính lịch sử để phát triển vượt bậc. Đồng chí Liêu Vĩ không quen với công tác kinh tế, càng chưa có kinh nghiệm công tác ở cơ sở. Trực tiếp đặt đồng chí Liêu Vĩ vào vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy. Sẽ bất lợi cho việc triển khai công tác của thị trấn. Suy xét đến tính liên tục và tính nhất quán trong công tác của thị trấn Vân Thủy. Tôi đề nghị để đồng chí Bành Viễn Trinh đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy, năng lực công tác, tố tổ chất tổng hợp của đồng chí Viễn Trinh, thì không cần tôi phải nói. Thực tế đã chứng minh một cách hùng hồn rồi. Chỉ xin nêu ra hai việc. Một là dự án cải tạo và mở rộng phố buôn bán. Chỉ trong vòng 2 tháng các thủ tục đã được hoàn tất. Thông qua thu hút đầu tư bước vào giai đoạn xây dựng thực chất, Có thể thấy năng lực về kinh tế của đồng chí này là khá xuất sắc. Hai là dự án lớn hợp tác với tập đoàn tin kiệt, với số vốn đầu tư gần trăm triệu tệ. Vừa rồi, đồng chí Bành Viễn Trinh gọi điện thoại cho tôi. Báo tin là dự án đã được quyết định. Đang tiến hành thương lượng một cách chi tiết. Sắp tới có thể ký hiệp định không với đối tác. Cố Khải Minh vừa rước lời, nhiều ủy viên thường vụ xì xào bàn tán. Sắc mặt hách kiến niên từ tái nhợt biến thành đỏ mừng. Ông ta bị đẩy ra khỏi thị trấn Vân Thủy. Chẳng lẽ bành Viễn trinh sẽ thay ông ta? Tần Phượng cục hứng cười lạnh nói. Lão cố, năng lực công tác của bành Viễn trinh rõ như ban ngày, điều này tôi không phủ nhận. Nhưng, hắn còn rất trẻ. Nhậm chức chủ tịch thị trấn Vân Thủy còn chưa được một năm. Giờ lại thay vị trí của đồng chí hách kiến niên. Đề bạc quá nhanh. Không có lợi cho sự phát triển lâu dài cho đồng chí đó Đồng thời mở đầu bằng một tiền lệ như thế này Sau này chúng ta ăn nói như thế nào với các cán bộ khác trong quận Cố Khải Minh thản nhiên cười Nhìn mọi người nói Tình hình thị trấn Vân Thủy khá đặc biệt Tình hình đặc biệt phải được đối xử một cách đặc biệt Tôi hiên trì cho rằng Để bảo đảm phát triển vững mạnh và lâu dài của thị trấn Vân Thủy Vì bảo đảm tính liên tục trong công tác Nên để đồng chí bành viễn trinh tiếp nhận chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn Phụ trách toàn bộ công tác của thị trấn Các đồng chí có thể ngẫm lại Lãnh đạo cần có sự nhất trí Suy nghĩ bất đồng rất dễ xảy ra vấn đề Thị trấn Vân Thủy đã xảy ra tình trạng này rồi Cho nên Tôi kiên trì quan điểm của mình Vì đại cục, tôi rất mong các đồng chí thần trọng phát biểu ý kiến Trong trường hợp này kinh nghiệm không phải là vấn đề Không thể căn cứ vào thời gian nhậm chức dài hay ngắn để đánh giá năng lực của một đồng chí Nếu phải làm từng bước Sẽ không có đặc cách đề bạc và đồng chí Bành Viễn Trinh cũng không sao Có thể vừa mới tham gia công tác đã liền trở thành cán bộ cấp trưởng phòng của thành ủy Chủ tịch quận cố nói rất đúng Bí thư tần Tôi cũng cho rằng Bất kể là bản thân đồng chí Bành Viễn Trinh hay thì trấn Vân Thủy Điều là trường hợp đặc biệt. Mà trường hợp đặc biệt thì có thể xử lý theo cách đặc biệt. Người đầu tiên công khai hưởng ứng lời Cố Khải Minh là ủy viên thường vụ quận ủy, phó chủ tịch thường trực quận Hồ Đức Vĩnh. Hồ Đức Vĩnh vừa dứt tiếng, lại có mấy ủy viên thường vụ phụ hỏa Sắc mặt tần phượng trở nên rất khó coi. Cô dự đoán được Cố Khải Minh sẽ phản đối trước mặt mọi người. Nhưng không dự đoán được y sẽ có thái độ kiên quyết như vậy. Một mực kiên trì đẩy bành viễn trinh lên Cô càng không dự đoán được Mấy ủy viên thường vụ vốn thường ngày nghe lệnh cô Bây giờ đều hùa theo cố Khải Minh Kẻ sướng người họ Cơn tức dẫn trong lòng cô dâng lên Không kiềm chế được cảm xúc của mình Đột nhiên vỗ bàn một cái Nói Sử dụng bành viễn trinh đất là đề bạc đặc biệt Chưa đến nửa năm Lại đặc biệt đề bạc các vị cảm thấy hợp lý hay sao Chẳng lẽ quận Tân An của chúng ta không tìm được một cán bộ thích hợp để đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy một thị trấn Không thể sử dụng ai sao Không có bành viến trinh thì trấn Vân Thủy liền không thể hoạt động Tân Phượng một lộ sự tức giấn ngay tại chỗ Cố Khải Minh cũng không yếu thế Lạnh lùng nói Không thể nói như vậy Ngay cả quận Tân An Nếu không có các lãnh đạo chúng ta đang ngồi đây Chắc chắn nó cũng vẫn hoạt động được Nói kiểu này rất không có trách nhiệm Anh, Tần Phượng giận dữ nhưng kìm chế được Tất cả mọi người giật mình kinh hãi Đây là lần đầu Cố Khải Minh phản ứng lại Tần Phượng trước mặt mọi người Hơn nữa thái độ còn mạnh mẽ và cứng sắn như vậy Chính sự cứng rắn mạnh mẽ này Làm cho người ta có cảm giác Ông ta có triển vọng tiếp nhận chức vụ bí thư đảng ủy rồi Không khí trong phòng hội nghị trở nên hết sức căng thẳng và nồng nặng mùi thuốc súng. Khủ khủ khủ. Lúc này, Phó Bí Thư quận ủy lệnh tường ho mấy tiếng, xen vào để hóa giải. Theo tôi thấy, đồng chí Liêu Vĩ mặc dù có năng lực khá tốt, nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm công tác ở cơ sở cũng như công tác về kinh tế. Không bằng để cho hắn trước hết đến cuộc xí nghiệp xã thì trấn nghiệp rèn luyện 2 năm. Về phần thị trấn Vân Thủy quả thật khá đặc biệt Mà Bành Viễn Trinh chỉ mới nhậm chức được một thời gian ngắn Cũng là vấn đề thực tế Trong vòng một năm hai lần đề bạc cũng không thích hợp lắm Không bằng trước mắt cứ để chống vị trí bí thư đảng ủy Để cho Bành Viễn Trinh một mình gánh vác trọng trách Quận cũng tiếp tục khảo sát Quan sát thêm một thời gian nữa Xem tình hình thế nào rồi nói sau Lệnh tưởng nói như vậy Đơn giản là muốn Tần Phượng và Cố Khải Minh đều thối lui một bước Bảo toàn thể diện cho hai vị lãnh đạo đảng chính Cục xí nghiệp xã Thị trấn cũng là một chức quan véo bờ nên liêu vĩ về đó là không có gì thiệt thòi Mà bành viễn trinh đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn chưa tới một năm Nếu lập tức tiếp nhận chức bí thư đảng ủy Cũng có ảnh hưởng không tốt lắm Xuy xét ký càng trước mắt để chống vị trí bí thư đảng ủy thì trấn cũng thích hợp Bành Viễn Trinh trở lại thì trấn, vào văn phòng Điện Minh theo sau, nhẹ nhàng hỏi Lãnh đạo tìm tôi ạ Điện Minh Cậu thông báo cho các ban ngành triệu tập các cán bộ cấp phó các ngành trở lên 10 phút sau đến phòng họp tập hợp Hiện giờ có mặt lãnh đạo nào Bành Viễn Trinh thản nhiên hỏi Chỉ có Phó Bí Thư Trừ Lượng và Ủy viên Khung Nhã Lam Thông báo cho Trừ Lượng và Khung Nhã Lam cùng tham gia cuộc họp 10 phút sau Khi Bành Viễn Trinh đẩy cửa phòng họp bước vào Tất cả các cán bộ trung tầng quốc Đảng ủy thị trấn và ủy ban nhân dân thị trấn đều có mặt đông đủ Trừ Lượng và Khung Nhã Lam sắc mặt phức tạp nhìn Bành Viễn Trinh Không biết vì sao hắn đột nhiên chịu tập cuộc họp Vì Minh Hỷ vừa tới náo loạn một hồi Không khí vẫn còn chưa bình ngủ Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Bành viễn trinh trầm rãi đi lên đài chủ tịch Hắn ngồi xuống Nhìn trừ lượng và khuôn nhã lam phất tay Đồng chí trừ lượng Chị khuôn Hai vị lên đây ngồi đi Trừ lượng và khuôn nhã lam nhìn nhau Không nói gì Im lặng lên đài chủ tịch ngồi xuống Bành viễn trinh trầm mặt một lát Rồi trầm giọng nói Cuộc họp hôm nay Là cuộc họp do tôi chịu tập đột suốt Thú thật là trước đó tôi không nghĩ sẽ mở một cuộc họp như thế này Nhưng rồi tôi phát hiện, không họp là không được Vì Minh Hỷ là cựu lãnh đạo của thị trấn Chuyện xảy ra ngày hôm nay Mọi người đều đã biết rõ ràng Tôi tin là mọi người đều có cách nhìn chính xác và đánh giá khách quan của mình Mọi người có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta Ai rồi cũng có một ngày phải về hưu Hôm nay nếu là một người nào đó trong chúng ta gặp khó khăn Cần phải nhờ chính quyền thì trấn điều một chiếc xe Nếu ai trong chính quyền cũng không nể mặt Người đó nên làm thế nào Chưa nói tới vấn đề điều xe Cũng chưa nói tới vấn đề lãnh đạo cũ Nếu chỉ là một đồng nghiệp cũ thôi Chúng ta cũng phải suy nghĩ và cư xử cho có tình chứ Tôi hỏi một số đồng chí cá biệt tình người của đồng chí để ở đâu loại ăn cháo đá bát. Người đi trà lạnh, kiêu ngạo ngang ngược khinh người, tại sao lại có thể tồn tại ở chính quyền thị trấn này? Giọng Bạch Viễn Trinh lạnh lùng nghiêm nghị mà cao vút.